Cẩm nương nghe xong liền gật đầu nói, cảm ơn nương, con dâu cũng không muốn làm cho nương thương tâm, chỉ là trong phủ này phong đao lãnh kiếm nhiều quá, nếu không nghi biện pháp đề phòng, có một ngày sẽ bị kẻ khác ám toán, làm hại, sợ không chỉ là con dâu, còn có tướng công, còn có bản thân nương a. cẩm nương là lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn, như thế nói ra lời nói trong nội tâm với Vương Phi, Vương Phi nghe xong trong lòng càng cảm thấy chua xót, vốn chỉ là một đứa. Nhỏ 14 tuổi, nhưng lại sắc bén như vậy cũng không thể trách, trước kia khi còn ở trong nhà mẹ đẻ, đã nhận hết hãm hại của mẹ cả cùng đích tỷ, bây giờ gả đi, mình nguyên cũng muốn che chở, nhưng mà, nếu đúng như nàng nói, minh tranh ám đấu, chỗ nào cũng có kẻ hại người, khó lòng phòng bị sao, có phải nàng nghĩ quá nhiều không, ừ, con nói cũng đúng, từ nay về sau, nương sẽ cẩn thận một chút. Đảo mắt lại nhìn sổ sách trên tay Cẩm Nương, liền thay đổi chủ đề, sổ sách này, con đã xem kỹ chưa, Cẩm Nương vốn đến trả sổ sách lại, nghe xong liền đem sổ sách đẩy tới, Nương, con đã sửa lại sổ sách, lại viết ra phần giải thích, quy định lại một số điều, người xem xem, có phù hợp không, Cẩm Nương cảm thấy Vương Phi là người khôn khéo, để hình xem xét sổ sách bất quá cũng là để thí luyện hình, cho nên... Làm việc cũng rất dụng tâm, vì sợ Vương Phi sẽ xem thường biện pháp này của mình, cho nên, khi Vương Phi mở ra sổ sách xem xét, trong nội tâm có chút. Hồi hộp không yên, hai mắt liền nhìn về phía lãnh hoa đình. Lãnh hoa đình nhìn thấy liền trợn mắt trắng với nàng, nhỏ giọng nói với nàng, đừng sợ, nương so với nàng còn hổ đồ hơn. Thanh âm nói lời này tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn để cho Vương Phi nghe được. Nàng không giận ngược lại cười, buông sổ sách trong tay xuống, nói với cẩm nương, đình nhi hiểu thật rõ ràng, nương xác thực so với con hổ đồ hơn, nương quản việc lớn còn có thể, chỉ là không kiên nhẫn xem xét sổ sách. Từng đấy năm, đều là vương ma ma làm, bây giờ có con, ta đại khái có thể yên tâm, rồi lại cầm lấy quyển sổ cẩm nương ghi chú, giải thích vừa nhìn thì lông mày liền nhíu lại, những biện pháp này của con đều tốt. Nhưng mà áp dụng thật sự sợ có chút khó khăn, Cẩm Nương sớm đoán biết Vương Phi sẽ nói lời này, nàng viết ra chương trình này, căn bản là dựa theo cách quản lý trong các công ty hiện đại làm, đối với phủ lớn quen thói tiêu tiền như nước hao người tốn của mà nói, thật, sự rất khó thích ứng, sớ nhất là người phía dưới âm Phụng Dương Vi, bất quá, Cẩm Nương đã nghĩ ra những điều khoản chế ước người, những người khác không muốn làm theo cũng không được, chỉ cần Vương Phi chấp nhận cái này thì không phải sợ người phía dưới làm sằng làm bệnh. Hôm nay điều quan trọng không phải là bản cải tạo này có được chấp nhận hay không, chủ yếu là xem thái độ của Vương Phi với việc cải tạo này. Nương, việc này nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, chỉ là đem tất cả chi phí trong nội viện của người quy định lại mà thôi. Một tháng ước chừng có bao nhiêu chi phí cần chi ra, Phụ Vương cũng không thường dùng cơm trong phòng. Một mình nương, có thể ăn được bao nhiêu bạc, Còn nữa, nhóm nha hoàn bà tử trong nội viện cũng được quy định lại, đẳng cấp nào một ngày có thể được bao nhiêu tiền, không thể vượt qua, theo thứ tự đẳng cấp mà giảm xuống, giống như trong phòng ngài, nhà hoàn nhị đẳng có sáu người, sáu người này có thể mở, một bàn, bốn món ăn một canh, một bữa ăn này so với dân chúng bình thường cũng đã nhiều hơn rất nhiều, cũng không tính là bạc đái các nàng, trong phòng, người cảm thấy nhà hoàn tỷ tỷ nào làm việc đắc lực, có thể được lòng của người. Người có thể phần thưởng bạc hàng tháng, cái này cũng để khích lệ thêm người khác, hơn nữa cũng có hạng mức rõ ràng, miễn cho người gặp người liền thưởng, hơn nữa, mỗi một nhóm hạ nhân đều có quy củ, đem tiền tiêu hàng tháng chia ra làm hai phần, một phần là mỗi tháng cho, một phần khác là xem biểu hiện làm việc của mỗi người phân cho, mỗi một cấp bậc đều do cấp trên nhất đẳng chấm điểm, nhất đẳng chấm điểm cho nhị đẳng, nhị đẳng chấm điểm cho tam đẳng, như vậy tiền cho hàng tháng sẽ nhiều hơn còn nếu như lười biếng hoặc mánh lưới, tiền hàng tháng sẽ giảm bớt đi. Nếu tam đẳng nha hoàn cố gắng ra sức làm việc xuất sắc, có thể thay thế nha hoàn nhị đẳng mánh lưới kia, thăng thành nhị đẳng. Nương cũng chỉ trông coi nhà. Hoa nhất đẳng cùng vài tỷ tỷ là được. như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái, nương cũng thanh nhàn nhiều hơn. vì trong nội viện đều có người giám sát, nên làm việc đều chăm chỉ. bạc cũng dùng đúng chỗ, nương xem có phải có lý không? Một hồi nói xong, từng lời nói khiến cho Vương Phi liên tục gật đầu, trong phòng Ngọc Bích cùng Thanh Thạch đứng hầu hạ hai bên, hai người sắc mặt bất đồng, hai người đều là nhất đẳng, lại đều là người chi kỷ đắc lực bên cạnh Vương Phi, nhưng, Ngọc Bích ngày thường làm việc thông minh ổn trọng, Vương Phi nể trọng nhiều, nàng làm việc thì làm nhiều hơn, nhưng hàng tháng nhận tiền thì cũng bằng Thanh Thạch, lúc Vương Phi cao hứng, sẽ khen thưởng nhiều hơn chút ít, nhưng mà trong nội tâm cũng không khỏi bất bình. Biện pháp hôm nay của nhị thiếu phu nhân công bằng hơn rất nhiều, bản thân mình coi mấy nhà hoàn nhị đẳng, nếu có tiền bạc chế ước, phân phó, lời nói ra cũng có hiệu lực hơn, quả nhiên là biện pháp tốt, trong nội tâm thanh thạch mặc dù có chút mất hứng, nhưng biện pháp này cũng không phải nhằm vào một mình nàng, là nhằm vào toàn bộ người trong nội viện, nhằm vào người xử sự, sự không đúng, nên nàng cũng không nói gì, nhiều nhất từ nay về sau làm việc nhiều hơn chút. Khiến cho Vương Phi vui vẻ, bạc cũng sẽ cầm nhiều hơn, cầm nương còn liệt ra quy định thanh tra sổ sách, tránh tình huống việc nha hoàn nhất đẳng cắt xén bạc hàng tháng của các nhà hoàn hạ đẳng, kể từ đó, Vương Phi cũng bớt lo lắng, nhưng mà, lông mày của nàng không có buông ra, cầm nương đã nghĩ, phương pháp này sẽ đắc tội lớn nhất với một người chính là Vương Mama, lúc trước tiền tiêu hàng tháng, của bọn nha hoàn trong nội viện Vương Phi đều có định chế ra. Chỉ là Vương Phi chẳng muốn quản, toàn bộ đều do Vương Ma Ma một tay cai quản, cho ít hay nhiều Vương Phi cũng không có hỏi qua, tất nhiên việc tham ô cắt sen cũng sẽ không phải ít. Bây giờ dựa vào quy chế này, Vương Ma Ma tất nhiên thu vào sẽ ít đi, lại cộng thêm việc lần trước, như vậy sẽ càng tức giận đối với Cẩm Nương. Bất quá Cẩm Nương cũng không quả nhiều việc như vậy, Vương Ma Ma, cho dù ở trong phủ có được tôn sung đến đâu cũng chỉ là một hạ nhân quy cũng không quy đến đâu, bà ta trở về nếu có chuyện gì xảy ra, cẩm nương cũng không sợ, sẽ có biện pháp trị bà ta. nương, đây cũng chỉ là một biện pháp tham khảo, nếu nương có gì khó xử, chi bằng không cần dùng tới, dù sao ta còn trẻ, lo lắng mọi việc cũng sẽ không có chu toàn. cẩm nương nhìn thấy mặt vương phi thủy trung không có giãn ra, liền lấy lùi làm tiên nói. vương phi nghe xong liền thản nhiên cười, ngón tay chọc cái chán của cẩm nương. Tiểu tinh quái, yên tâm đi, biện pháp này của con rất chu đáo, nếu như nương không nghe, sẽ cô phụ hảo ý của con cùng Đình Nhi, nói xong, lại nhìn về phía lãnh hoa đình, thấy hắn cũng nhìn về phía này một chút, trong mắt phượng sáng người hàm chứa tia vui vẻ, trong nội tâm không, khỏi vui sướng, Đình Nhi kỳ thật là rất thông hiểu, ít nhất, hắn luôn luôn nghĩ biện pháp che chở cẩm nương cẩm nương, ngồi hàn huyên với Vương Phi một lát, Thì lãnh hoa đình lại không kiên nhẫn, kéo vạt Cẩm Nương nói, Nương tử, không phải nói muốn đi xem Châu Nhi sao, đi thôi, chúng ta đi xem nàng có chết hay không, Cẩm Nương nghe xong có chút kinh ngạc, hắn như thế nào bỗng nhiên lại khơi lên chuyện này, thấy đôi mắt mặc ngọc của hắn lại trợn trắng với nàng, liền bất đắc. Dĩ cong miệng, cáo tử cùng với Vương Phi, sau khi Châu Nhi đập đầu, trở về Đại Thông Viện, nơi đó là chỗ ở của Hạ Nhân trong Vương Phủ. Châu Nhi cũng có gia đình của mình, cha mẹ đều ở đây, mẹ là thủ vệ bà tử trong nội viện của Vương Phi, cha làm người gác cổng, một em trai còn nhỏ, một nhà ba người chen trúc trong một căn phòng ba gian, sau khi Châu Nhi trở về, thì trong phòng càng thêm chật trội, trước kia Châu Nhi là đại nha hoàn trong phòng nhị thiếu gia, da, mỗi tháng tiền, lương là bốn lạng bạc, còn được thêm chủ tử thường xuyên khen ngợi, thu vào rất tốt, liền trở thành trụ cột trong nhà. Lúc này nàng bị bệnh, lại là người bị hoài nghi hại nhị thiếu phu nhân, nên nhất thời trong nhà giường như sụp đổ, trước kia không biết có bao nhiêu người nịnh bợ Châu Nhi, hôm nay những người kia hoặc là xa xa trốn tránh, hoặc là nói lời mỉa mai lạnh nhạt, Châu Nhi nguyên là người tâm cao khí ngạo, làm sao chịu được nhục nhã này, bệnh tình lại càng biến thành, trầm trọng, nương của Châu Nhi đang ở bên ngoài phòng vừa giặt quần áo. Vừa lau nước mắt, xa xa nhìn thấy nhị thiếu phu nhân cùng nhị thiếu gia tới đây, cả kinh, quần áo trong tay liền rơi xuống đất, nàng cũng không đi nhặt, vội vàng chạy tới, quỷ dưới chân lãnh hoa đình, thiếu gia, nhị thiếu gia, châu nhi không phải là người như vậy, ngài phải tin tưởng nàng a, châu nhi từ nhỏ đến lớn đã hầu hạ ngài, nàng là hạng người gì, ngài còn không biết sao, nhà đầu kia chỉ có tính tự, cao, nhưng nội tâm không có xấu, cầu ngươi. Cứu châu nhi a, nô tỳ dập đầu với ngài, nói xong, liền đập đầu xuống, cầm nương bận đắc dĩ muốn đi đỡ, lãnh hoa đình liếc một cái, khiến nàng hơi hơi dừng lại bước chân, lãnh khiêm rất hiểu ý tiến lên phía trước vài bước, ôm nương của châu nhi kéo sang một bên, sau đó mặt không biểu tình phụ giúp lãnh hoa đình tiếp tục đi về phía trước, cầm nương đang muốn tiếp tục đi về phía trước, liền gặp nương của châu nhi chạy tới, quỳ ở trước. Mặt nàng, lại bắt đầu cầu, cầm nương cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhấc chân lên nhưng thân thể nói, ngươi đứng lên đi, ta cùng tướng công nguyên muốn gặp Châu Nhi, ngươi lại muốn giấu giếm chuyện gì. Lúc đang nói chuyện, lãnh khiêm đã đẩy lãnh hoa đình vào phòng, lúc này ở phòng ngoài, lãnh hoa đình an vị ở trước cửa phòng, Châu Nhi dù sao cũng là nữ tử, hắn cũng không tiện đi vào, bên kia nương của Châu Nhi nhìn thấy nhị thiếu ra da đi vào trong phòng, cũng không. Khóc với cẩm nương, cuồng quyết chạy theo vào, làm bộ muốn đi ngâm nước trà, nhị thiếu gia, da, nhị thiếu phu nhân, các ngài chính là quý nhân, trong nhà nô tỳ cũng không có gì tốt để chiêu đãi, người xem có chút trà thô mời các ngài chấp nhận dùng tạm, nói xong, một đôi tay bới trên mặt đất, bàn tay dính bùn lau chùi vào vạt áo, lãnh hoa đình nhướng mày, quát, lui xuống đi, cũng không cần nhiều lời nữa. Ánh mắt nhìn lại vào trong phòng, tứ nhi thấy vậy vén rèm đi vào, lãnh, khiêm cũng không khách khí, trực tiếp đem rèm treo lên, cẩm nương lúc này mới cúi đầu đi vào, châu nhi nằm ở trên giường, trên đầu cuốn băng gạc, thần sắc héo hon, nhìn thấy cẩm nương tiến vào, trong mắt hiện lên vẻ bối rối, dãy ruộ suy nghĩ muốn đứng lên, suy yếu hô lên, nhị thiếu phu nhân, cẩm nương bước lên phía trước nói với nàng, đừng ngại, có thương tích, liền nằm đi. Nói xong thì nhìn quanh đánh giá căn phòng, phòng không lớn, chỉ có một cái cửa sổ, lại treo rèm, thiếu ánh sáng, cả phòng có vẻ tối, lúc Cẩm Nương vừa vào cửa, phát hiện mảnh trướng treo trên giường rung động, không khỏi nhìn chăm chú một chút, Châu Nhi thấy vậy càng thêm hoảng hốt, Cẩm Nương trong nội tâm liền có một tiếng nghi hoặc, đơn giản ngồi bên giường Châu Nhi, cũng không nhiều lời, cầm lấy cây châm đưa cho Châu Nhi xem. Đây là vật tìm thấy trên giường của ngươi, nói đi, vật này ở đâu ra, Châu Nhi nhìn thấy cây châm sắc mặt liền thay đổi, cầm một cái đã muốn giấu, đi, cầm nương thây không khỏi buồn cười, thiếu ra cũng chưa từng thưởng phần thưởng gì quý trọng cho ngươi, cũng không phải phần thưởng của Vương Phi, chẳng lẽ là ngươi trộm, Châu Nhi nghe xong ánh mắt lóe ra, sau nửa ngày mới nói, tình huống trong nhà nô tỳ không tốt. Nô tỷ liền động tâm, cầu thiếu phu nhân cẩm nương khóe miệng chứa tia rượu cợt, ngươi thật đúng là thân lửa ơ nặng, nếu thật là trộm, ngươi như thế nào không lập tức bán đi, hoặc là cầm về cho cha mẹ. Ngươi trong nhà, sao lại dấu dưới gối, không sợ người khác nhìn thấy đi cáo trạng ngươi sao, nói đi, là ai đưa cho ngươi. Châu Nhi gặp không cách nào chối bỏ, liền tựa đầu nghiêng một bên, hừ một tiếng nói ra, chủ tử không phải hoài nghi Châu Nhi giết Bình Nhi sao. Dù sao cũng là chết, chủ tử còn quản một cây châm như vậy làm chi, chủ tử nói Châu Nhi đi đâu thì Châu Nhi phải đi tới đo, có giận rồi thì không sợ bị cắn, tùy ngài định đoạt, thật đúng là một bộ dáng lợn chết. Không sợ nước nóng, cầm nương không khỏi nở nụ cười, vậy cha mẹ cùng em trai của ngươi, ngươi đều mặc kệ sao, ngươi chết thì bọn hắn phải làm sao bây giờ? Châu Nhi nghe xong trong mắt toát ra sự đau thương, nước mắt dần dần tràn ngập hốc mắt. Nô tỳ không muốn chết thì như thế nào, chủ tử sẽ bỏ qua nô tỳ sao? Nô tỳ nói, chủ tử lại không tin, vậy nô tỳ phải làm sao bây giờ? Nhưng việc làm của nô tỳ đều không quan hệ tới người nhà, chỉ cầu thiếu phu nhân nể tình châu nhi. Nhiều năm hầu hạ thiếu gia bỏ qua cho người nhà nô tỳ, khá tốt, biết rõ quan tâm đến người nhà của mình. Vậy thì còn có biện pháp, cẩm nương khóe miệng có chút nhếch lên. Nhìn thoáng qua mảnh treo không nhúc nhích, lại nói, ai nói ta không tin ngươi, hôm nay ta là đặc biệt tới hỏi ngươi, nhưng ngươi không chịu nói, cái cây châm này kỳ thật ngươi không nói, ta cũng vậy có thể tra được xuất xứ, trong kinh cửa hàng có thể làm ra đồ trang sức thượng đẳng như vậy cũng không có. Nhiều nếu như ngươi chịu nói thật, lại không có phạm sai lầm lớn, tất nhiên người nhà của ngươi sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng nếu hôm nay ngươi gánh trên lưng tội danh giết người. Ngươi nói, trong phủ còn có thể chứa chấp được người một nhà của ngươi sao, Châu Nhi nghe xong liền do dự, muốn nói lại thôi, một bộ dạng muốn nói thật khó khăn, cầm nương liền lặng lặng chờ, nghiêm túc nhìn xem ánh mắt của nàng, sau nửa ngày, nàng lại cầm lại cây châm từ trên tay Châu Nhi, nói, nếu là vì người đối với ngươi không thật tình, nói như vậy, cho dù chết cũng không đáng giá, Châu Nhi nghe xong chấn động. Con mắt trừng thật lớn, kinh hoàng nói, thiếu phu nhân ngươi người làm sao biết, cẩm ngương bất quá là đang gạt nàng, thấy mình quả nhiên đoán đúng, nhân tiện nói, trong phủ có thể có được đồ tốt như vậy, ngoại chứ các chủ tử, vậy cũng chỉ có người ở phòng hồi sự, đúng không? Châu Nhi cả kinh, miệng đều mở ra, sau nửa ngày, con mắt nhìn về phía mạnh, treo phía sau, cẩm nương rốt cục nở nụ cười. Nói với kẻ phía sau mảnh treo, trốn ở phía sau kia cũng không ngại thối sao, xuất hiện đi, Châu Nhi nghe xong mặt sám như cho, ngập ngừng nói, thiếu phu nhân không trách Minh Yến ca ca, ngày đó chúng ta chỉ là, lời còn chưa dứt, người phía sau rèm liền đi ra, mi thanh mục tú, đúng là gã sai vặt của vương gia Minh Yến, mi mắt rũ xuống cúi đầu, một bộ dáng thành thật ôn hòa hiền hậu, cầm nương cười đứng lên, tứ Nhi cũng rất nhanh nhẹn chắn trước người Cẩm Nương, Minh Yến tuy là người sai vặt trong phủ, nhưng dù sao cũng là nam tử trẻ tuổi, Tứ Nhi sợ Minh Yến xông tới Cẩm Nương, quả nhiên là ngươi, ngươi là đến thăm Châu Nhi hay là đến thông cung?" Cẩm Nương cười hỏi, Minh Yến vẫn là cúi đầu, chậm rãi từ chỗ treo mảnh tiền đến, "Nô tài chỉ là thích Châu Nhi mà thôi, cũng chưa bao giờ làm việc vi phạm pháp lệnh, cầu thiếu phu nhân minh xét." Lời này coi như cũng có thể cho qua, Châu Nhi xinh Đẹp, Minh Yên tuần tú, hai người có tư tình cũng là có thể, cho nên Minh Yên mới có thể đem cây châm đắt tiền, sa hoa đưa cho Châu Nhi, vậy ngươi nói một chút a, ngày ấy sao ngươi lại cùng Châu Nhi ở phía sau viện, còn đúng thời điểm Bình Nhi bị hại, Cẩm Nương nhìn chăm chăm cử động của Minh Yên, cảm thấy hắn lạ lạ. Châu Nhi sau khi nhìn thấy Minh Yên từ sau mảnh rèm đi ra cũng rất kinh hãi. Giờ lại nghe Cẩm Nương hỏi như vậy, vội nói, thiếu phu nhân, chuyện này không? Liên quan tới Minh Yên ca ca, chuyện ngày ấy nguyên là Cẩm Nương nghe thấy Châu Nhi đang nói, Minh Yên đang bình thường đột nhiên điên rồ chạy tới bên giường che miệng Châu Nhi, quay đầu nói với Cẩm Nương, thiếu phu nhân, ngày ấy nô tải chỉ là hẹn Châu Nhi đi qua bên kia, không liên quan đến Châu Nhi, nhưng mà, nô tải thật không có giết người, Châu Nhi cũng không có, Châu Nhi bị Minh Yên che miệng không thở được lại thấy Minh Yên nói như vậy, tựa hồ cũng biết dụng ý của hắn, kéo tay Minh Yên ra, nóng lòng nhìn Minh Yên nói, Minh Yên ca ca, ngươi chúng ta đã nói, việc này ta tới, Châu Nhi, ngươi không nên nói bậy, không liên quan đến chuyện của ngươi. Minh Yên đứng một bên, một bộ dáng bảo vệ cho Châu Nhi. Cẩm Nương nghe xong không hiểu, có chút không kiên nhẫn nói, ta nói, hai người các ngươi vẫn nên đem chuyện ngày hôm đó nói cho rõ ràng. Minh Yên ánh mắt lóe lên. Cúi đầu rơi vào trầm tư, cầm nương lại nhìn về phía Châu Nhi, lại ngoài, y muốn chứng kiến mặt Châu Nhi biến thành màu đen, không khỏi ngơ ngẩn, hô một tiếng ra phía bên ngoài, "A Khiêm, mau vào đây." Minh Yên cũng phát hiện Châu Nhi không đúng, vội vàng bổ nhào tới bên giường hô to, "Châu Nhi, Châu Nhi, ngươi làm sao vậy?" Bên ngoài Lãnh Khiêm nhanh như chớp đi vào, tay nhanh chóng dò xét mạch đập của Châu Nhi. Đã thấy mạch đập của Châu Nhi như không có, lại mở mí mắt của Châu Nhi, đông tử phóng lớn, đã tắt hơi thở, Minh Yên ôm lấy Châu Nhi liền, khóc lớn, Châu Nhi, Châu Nhi, ngươi sao lại ngu như vậy, cầm nương nghe thấy sững sờ, ý tư của Minh Yên là Châu Nhi tự sát sao, từ sau khi mình đi vào, Châu Nhi tuy rằng tâm tình không tốt lắm, nhưng lại không có ý tự vẫn, vừa rồi, nàng rõ ràng là đang muốn nói điều gì đó. Minh Yến lại lần nữa đi ngăn cản, Châu Nhi quyết sẽ không tự sát. chẳng lẽ là ánh mắt Cẩm Nương nghiêm túc xem xét Minh Yên, lạnh lùng nói, không cần phải giả mèo khóc chuột, Châu Nhi là do người, giết, Minh Yên chấn động, chậm rãi từ trên người Châu Nhi xoay đầu lại, lãnh khiêm một tay vung lên, liền đem hắn nhấc tới, ném trên mặt đất, nói với Cẩm Nương, thiếu phu nhân, người nhìn thấy thằng nhãi này ra tay sao, Châu Nhi là bị chúng kịch độc mà chết. Là loại kiến huyết phong hầu, cầm nương liền nói, đưa hắn đi ra ngoài đánh, đánh cho tới khi hắn chịu nói thì dừng lại, Châu Nhi căn bản đang tốt, chỉ có hắn tiếp cận Châu Nhi, không có người thứ hai, thằng nhãi này, chắc chắn là sợ Châu Nhi nói ra chuyện gì đó, cho nên giết người diệt khẩu, chỉ là không biết hắn đã dùng cái thủ đoạn gì, ra tay rất nhanh, lãnh khiêm nghe vậy liền đà minh yên một cái, minh yên bị đá thân thể bay lên rơi xuống. Nhưng Minh Yên sắc mặt không đổi, hung hăng nhìn Cẩm Nương nói, thiếu phu nhân, người cũng không nên ngậm máu phun người, nô tài khi nào thì hại châu nhi chứ, không có bằng chứng không thể trừng phạt nô tài, nô tài không phục, nô tài muốn đi tìm. Vương gia phân xử Cẩm Nương liền nhớ lại lời nói của Vương Phi, Vương Phi không chịu tra chuyện của cây châm này, cũng bởi vì Minh Yên là người bên cạnh Vương gia, phụ thân của hắn là ân nhân cứu mạng của Vương gia. Vương gia đối với người này chắc chắn sẽ không đành lòng, sẽ lưu lại một phần tình cảm, nếu mình thật đánh chết hắn, sợ là không thể giao phó với vương gia, hơn nữa, Châu Nhi đã chết, mình chỉ là hoài nghi hắn ra tay, không có chứng cứ cụ thể, nhưng cũng không, muốn buông tha hắn, rõ ràng hắn chính là hiểm nghi lớn nhất, nên nhất thời bị Minh Yên hỏi khó, sau nửa ngày cũng không có lên tiếng, lúc này, mẹ Châu Nhi ở bên ngoài nghe được động tĩnh liền đi vào. Nhìn thấy Châu Nhi sắc mặt đen lại nằm ở trên giường hơn nữa đã không còn hô hấp, lập tức khóc giống lên, ở bên cạnh vừa khóc vừa mắng, thiếu phu nhân, người lòng dạ cũng quá hiểm ác, Châu Nhi đến tột cùng làm sai cái gì, người lại đến một lần muốn xử tử nàng, con gái của ta, làm, sao con có thể ra đi bỏ mặc nương a sao lại đi như vậy, con ta số thật là khổ. Trong lúc nhất thời, trong ngoài phòng đại thông viện bọn nô bộc nghe được tiếng khóc thảm. Đều tới vây quanh, nhìn thấy nhị thiếu gia da lạnh lùng ngồi trong phòng, cũng không dám tiên đến, chỉ vây quanh ở bên ngoài chỉ trỏ, nghị luận, không bao lâu, liền thấy lãnh hoa đường mang theo thượng quan mai đi tới, xa xa nhìn thấy căn phòng vây đầy người, thì không khỏi quát lên, vây quanh đây làm cái, gì, không có chuyện gì để làm sao, trong vương phủ không nuôi kẻ rảnh rỗi, bọn nô bộc vừa nghe, vội vàng liên tản đi, có kẻ lớn mật đi tới bên cạnh hắn nói, thế tử ra, châu nhi chết, mẹ của châu nhi nói nhị thiếu phu nhân hại chết châu nhi, thượng quan mai nghe vậy khé giật mình, cười như không cười nhìn lãnh hoa đường nói, tướng công, chúng ta nhanh vào xem một chút đi, sao lại chết người à, lãnh hoa đường sắc mặt nghiêm túc chừng mắt nhìn kẻ tiến lên nói chuyện, trách mắng, sự tình đều không rõ ràng, ngươi không được nói lung tung, chuyện của các chủ tử ngươi có thể bình luận sao? còn không mau lui xuống dưới. Nói xong, thì chính mình đi trước một bước vào trong phòng. Lãnh Hoa Đình đang ngồi ở trước cửa buồng, cao mày nhìn cẩm nương trong phòng, trong nội tâm không khỏi kêu khổ. Tiểu nương tử a, sợ là có kẻ lại chụp mũ ngươi đi. Nhìn thấy lãnh Hoa Đường mang theo thượng quan Mai tiến vào, thì mày nhíu lại càng chặt hơn. Tiểu, đình, có chuyện gì âm ý trong này vậy? Lãnh Hoa Đường ân cần hỏi lãnh Hoa Đình. Thượng quan mai liền duỗi cổ đi vào trong phòng xem, nhưng lãnh hoa đình ngăn trở trước cửa, không vào được, ẩm ý hay không ẩm ý thì liên quan gì đến ngươi. Lãnh hoa đình lạnh lùng chừng mắt nhìn lãnh hoa đường nói, trong phòng minh yên nghe được thanh âm của lãnh hoa đường mừng rỡ, lớn giọng hét lên, thế tử ra, thế tử ra, người cần phải làm chủ cho nô tài a, nhị thiếu phu nhân vu hám nô tài, giết hại châu nhi nô tài hoan uổng a thế tử gia nô tài muốn gặp vương gia muốn gặp vương gia nương của châu nhi nghe thấy lãnh hoa đường đến đây thì càng gào khóc khóc to lên thế tử gia ngài nên làm chủ cho nô tỳ châu nhi nàng cũng không phải phạm tử tội nhưng mà nhị thiếu phu nhân lại đem nàng xử tội chết tuy nô tỳ mạng là tiện nhưng muốn chết cũng phải có lý do a thế tử gia cầu ngài làm chủ cho nô tài giải oan cho châu nhi Thượng quan mai nghe xong thì vẻ, mặt kinh ngạc, nói với cẩm nương đang ngẩn ngơ trong phòng, ai nha, đệ muội, ngươi ngươi đây là ngươi thật sự xử tử châu nhi sao, lãnh hoa đường cũng nhăn mi lại, nói với lãnh hoa đình đang chống đỡ ngoài cửa không cho hắn đi vào nhẹ giọng khuyên nhủ, tiểu đình, ngươi để cho ca ca vào xem, có lẽ có kẻ nô tài muốn vu hám đệ muội, chỉ là chết một nô tài, sao lại huyên náo hô phong hoán vũ cả trong phủ. Đối với thanh danh của đệ muội cũng không hay, không liên quan đến, ngươi, ta không cho ngươi đi vào, ngươi đi cũng sẽ khi dễ nương tử của ta, lãnh hoa đình hai tay căn ra, ngăn chặn xít sao ở ngoài cửa, không cho vợ chồng lãnh hoa đường đi vào, trong phòng minh yên cùng mẹ của châu Nhi còn đang khóc giống lên, lãnh hoa đường nóng vội, âm trầm nói, tiểu đình, không được hồ đồ, trong này đang ẩm ý đến chết người, để ca ca đi vào xem xét. Dù sao, phụ thân của Minh Yên cũng là ân nhân cứu mạng của phụ vương, nếu phụ vương biết rõ các ngươi đánh, hắn nhất định sẽ tức giận, chẳng lẽ ngươi muốn để cho phụ vương tức giận để muội sao, tức giận cũng không liên quan chuyện của ngươi, ta không muốn cho ngươi đi vào, lãnh hoa đình căn bản là cố tình gây sự, ngăn cản, như thế nào cũng không chịu để cho lãnh hoa đường tiến vào trong phòng, lãnh hoa đường gấp gáp, duỗi tay kéo xe lăn của hắn, lãnh hoa đình lấy một tay bắt chết cửa không ra. Để hắn kéo không được, lãnh hoa đường dưới tay thầm dùng nội lực, lãnh hoa đình không, cẩn thận một cái, bị hắn kéo nghiêng, cả người liền từ trên xe lăn té xuống, việc này dọa lãnh hoa đường nhảy dựng lên, vừa muốn đi đỡ hắn, lãnh hoa đình đã khóc hét lên, ngươi khi dễ ta, ngươi khi dễ chân của ta không tốt, ta sẽ nói ậu thân biết, ngươi khi dễ ta cùng nương tử, nương tử, ngươi đi ra, chúng ta đi cáo chạm với mậu thân, lời còn chưa dứt. Chợt nghe được một tiếng hét lớn, vương ra nhanh chóng đi đến, vừa vặn trông thấy lãnh hoa đình ngã trên mặt đất, lãnh, hoa đường còn đang trong tư thế đẩy, vội vàng ôm lấy lãnh hoa đình, đau lòng nói, đình nhi, đình nhi bị ngã có đau không, nhanh nói cho phụ vương, bỏ đi, các người đều ghét bỏ ta, khi dê ta, chỉ có nương tử đối xử tốt với ta, ta không cần các người, lãnh hoa đình khóc đến ảo ảo. Khuôn mặt tuần tu như hoa đào gặp mưa, đôi mắt Phượng tràn đầy nước mắt, thanh lệ chảy dòng dòng, vương gia nhìn mà tan nát cả trái tim, quát Lãnh Hoa Đường, không phải nói với ngươi, phải đối. Sự tốt với Tiểu Đình sao? Như thế nào còn động tay với Tiểu Đình? Ngươi là càng ngày càng lớn mật không ra gì, nếu ngay cả huynh đệ ruột thịt còn không bảo vệ được, ngươi còn xứng làm thế tử sao? Ngươi lại có tài đức gì mà kế thừa tước vị?" Lãnh Hoa Đường bị mắng vừa xấu hổ Vừa ủy khuất, phụ vương mỗi lần cũng chỉ giúp đỡ tiểu đình, chưa có lần nào chịu nghe mình giải thích qua, chỉ cần tiểu đình có nửa điểm ủy khuất liền trách mắng mình, bản thân mình cho dù có cố gắng nữa, phụ vương cũng không thay thành tích của mình, cũng không lấy được sự khẳng định của phụ vương, chẳng lẽ, con vợ kế thật sự kém một bậc sao, coi như mình đã có được thế tử vị, nhưng trong mắt phụ vương, chỉ sợ cũng chẳng sánh bằng một ngón tay út của tiểu đình, nghĩ như thế liên càng tỏ ra phẫn út, một út khí tràn ngập trong ngực, nhưng cũng biết, lúc này phụ vương đang nổi nóng, tuyệt đối không thể cùng hắn cãi lại, vì vậy cô nên tức giận, cúi đầu, nhận vương ra mắng, chửi, tận lực không cho vương ra nhìn thấy sự oán hận trong mắt, giả bộ một bộ dáng thành thật lắng nghe giáo huấn, nhưng thượng quan mai lại không chịu được sự bất công của vương ra, rõ ràng chính là lãnh hoa đình cố tình gây sự, trong phòng gây ra án mạng. Tướng công lấy danh nghĩa là thế tử đi vào xem xét chuyện tình bên trong, cũng là lẽ bình thường, nhưng mà lãnh hoa đình lại không cho người đi vào, rõ ràng chính là trột dạ muốn che chở cho cẩm nương, chẳng lẽ, châu nhi, thật sự là do cẩm nương hạ thù, bằng không, lãnh hoa đình vì sao sợ hãi như vậy không cho vợ chồng mình đi vào, vừa nghĩ như thế, nàng liền nói với vương gia, phụ vương, ngài trách oan tướng công, hắn cũng không có khi dễ nhị đệ. Châu Nhi ở trong phòng bị chết, bên ngoài hò hét ẩm ý, Mai Nhi cùng tướng công vốn đi thăm lão phu nhân, vừa vặn đi ngang qua, nghe được tiếng ồn ào mới tới xem, chỉ nghe thấy Minh Yên đang hô to oan uổng, lúc này mới muốn vào đi thăm dò xem, nhưng, má nhị đệ một mực cản đường, không để cho chúng ta đi vào, tướng công cũng chỉ là kéo xe lăn của nhị đệ mà thôi, cũng không có động thủ, vương giá nghe xong liền nhìn về phía trong phòng, kỳ thật. Vương gia cũng là bị người mời đến, hắn đang ở trong thư phòng xử lý công việc, một gã sai vặt trong nội viện của đại thông phòng đặc biệt tới báo tin tức, nói là nhị thiếu phu nhân đang muốn lấy trượng phạt Minh Yên, hắn vừa nghe đến tin tức này thì liền tới đây, Lãnh Trung chỉ có một đứa con trai là Minh Yên, bản thân mình lục Lãnh Trung sắp mất đã hứa với hắn, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Minh Yên, cho nên, hắn tới rất nhanh. Lại không nghĩ rằng, vừa lúc nhìn thấy con lớn nhất đang khi dễ tiểu đình, một cỗ lửa giận dâng lên, giờ nghe thế tử phi nói như vậy, mới nhìn về phía trong buồng, minh yên vừa thấy vương gia đến, liền bổ nhào đến chân vương gia, vương gia, ngài cần phải làm chủ cho nô tài, thiếu phu nhân vu hãm nô tài giết châu nhi, nô tài, nô tài định cưới châu nhi, làm sao lại giết nàng được chứ, vương gia liền nhìn về phía cẩm nương trong phòng. Lúc trước cẩm nương bị minh yên làm ẩm ý, cũng có chút hoảng thần, về sau, lãnh hoa đường tới trùng hợp như vậy, đầu óc của nàng liền chuyển động cực nhanh, có cái gì xẹt qua trong đầu, chạy qua rất nhanh, bắt không được, sau nữa, thấy lãnh hoa đình ồn ào không cho lãnh hoa đường tiến vào, liền càng cảm thấy khó hiểu, rồi vương gia đến đây, mới hiểu được ý tứ tư của tướng công, hắn đang nghĩ để dẫn sự chú ý của vương gia tới đây. Quả thật đã phí tâm cho hắn nghĩ cách kéo vương ra đến, lúc này bị đám người họ náo loạn, đầu óc ngược lại thanh minh, lúc vương ra nhìn sang, nàng đã là một bộ dáng rất bình tĩnh, cầm ngương thong dong đi đến trước mặt vương ra, rất cung kính thi lễ một cái, phụ vương, sao lại kinh động đến ngài, vương ra nguyên là bị lãnh hoa đình khóc đến tan nát cõi lòng, sau còn bị minh yên khóc, hắn có chút ít buồn. Bực, lại không nghĩ rằng người con dâu gây họa lại một bộ dạng nhất phái ung dung, không khỏi nhíu mi, hỏi, đến tột cùng chuyện có chuyện gì xảy ra, sao lại chết một nha hoàng, cầm nương nghe xong liền từ trong tay áo xuất ra cây châm, đưa cho vương ra, vương ra nhìn rất bình tĩnh nói, đây là vật lúc trước ở phủ dụ thân vương, thưởng cho minh yên, cầm nương lại ven áo thì lễ nói, bẩm phụ vương, cây châm này là con dâu phát hiện dưới gối của châu nhi, nha hoàng bình nghi. Của con dâu trước đo vài ngày bị giết chết, lúc sắp chết, dưới móng tay phát hiện dấu vết cào qua người khác, vừa vặn trên tay Châu Nhi cũng bị thương, con dâu liền đưa Châu Nhi đến chỗ nương, kết quả, Châu Nhi vì chứng minh trong sạch, đập đầu vào tường, bị thương đưa trở về đây, con dâu ở dưới gối nàng ta phát hiện cây châm này, hôm nay mới cùng tướng công đi tới chỗ này, bất quá cũng chỉ muốn hỏi sự tồn tại của cây châm, hơn nữa lúc Bình Nhi chết, vì sao nàng lại vừa vặn đi qua hậu viện. Kết quả, cẩm nương rất có trật tự đem cây châm cùng chân tướng tại sao lại đi tới đây nói cho vương gia nghe một lần nữa. Còn nói rõ minh yên như thế nào lén lén lút lút tránh ở phía sau rèm. Châu nhi lại như thế nào đột nhiên chết. Toàn bộ nói một lần. Vương gia nghe xong cũng hiểu được kỳ quặc, liền quát hỏi minh yên có thật là ngươi giết bình nhi. Ngươi vì sao lại đúng canh giờ đó đi qua hậu viện? Minh yên nghe xong mắt liền nhìn trên châu nhi giường một bộ dáng vạn phần bi thống. Vương gia nô tài từ nhỏ có tình cảm tốt với Châu Nhi, ngày ấy ngày ấy bất quá là nô tài hẹn Châu Nhi đi tới hậu viện thôi, hẹn hò thôi. nào biết đâu rằng trùng hợp như vậy, vừa vặn có án mạng ở đó. Cẩm Nương trong lòng biết lúc này muốn hỏi hắn chuyện ở hậu viện làm cái gì, tất nhiên là không có được đáp án. Hôm nay Châu Nhi đã chết, căn bản chính là chết không có đối chứng. Vương gia tùy ý nhìn về phía Cẩm Nương, con dâu, ngươi nói minh. Yên hại Châu Nhi, có bằng chứng không, cẩm nương lắc đầu, trả lời, cũng không chứng cớ, toàn bộ bằng trực giác đoán, đoán, đệ muội, ngươi cũng quá qua loa một chút a, chỉ dựa vào phán đoán đã muốn đánh Minh Yên, ngươi chẳng lẽ không biết Minh Yên là người của phụ vương sao, đánh Minh Yên thì nên hỏi qua phụ vương mới được. Thượng quan Mai nghe xong liền ở một bên bất âm bất dương nói, cái này đâu khác gì lửa đổ thêm dầu, thượng quan Mai muốn đem tình thế khuếch lớn lên. A, Cầm Ngương không có nhìn nàng, chỉ lặng lặng nhìn vương gia, nàng muốn xem phản ứng của vương gia, chính mình đem tình hình lúc đó miêu tả rõ ràng, nếu vương gia là người khôn khéo công chính, nên nhìn thấy được uẩn khúc ở trong đó, nhưng thật đáng tiếc, vương gia mặt trầm xuống, từ khi nàng gả tới, lần đầu tiên dùng ngữ khí nghiêm khắc nói chuyện với nàng, "Con dâu tiểu đình, ngươi thật sự là làm sai." Ngươi thật sự không nên đánh Minh Yên, chuyện hắn cùng với Châu Nhi, ta, sớm đã nghe thấy, tuy nói bọn họ lén gặp gỡ là không có hợp lễ nghi, nhưng cũng chỉ là tâm tình người trẻ tuổi thôi, làm sao lại đến mức độ giết người, Minh Yên cũng đi theo ta lâu lắm rồi, làm việc chịu khó lại an phận, làm người trung hậu thành thật, hắn từng nói trước mặt ta, để ta đem Châu Nhi gả cho hắn, nhưng mà ta nhớ rõ bên người tiểu đình không có người hầu hạ, mới không có đáp ứng. Ngươi nói Minh Yên giết Châu Nhi, ta như thế nào cũng không tin, lại quay đầu nhìn, lãnh hoa đình, thấy hắn đã thu lệ, một bộ dáng chân thành lắng nghe, nhân tiện nói, đình nhi, phụ thân đem Minh Yên mang đi, con cũng mang vợ của con trở về nội viện đi, nói xong, thì lạnh lùng nhìn cẩm nương một cái, xoay người muốn đi, cẩm nương vội vàng lại khẽ hành lễ, bình tĩnh nói, phụ vương, xin dừng bước, không chỉ vương ra. Mà lãnh hoa đường cũng kỳ quái nhìn cẩm nương, vương gia tuy nói giận cẩm nương, nhưng ngữ khí cũng chỉ là nặng một chút, mà không quát, tháo, càng không trách cứ, coi như là nể mặt tiểu đình, đem việc này bỏ qua, nàng còn muốn như thế nào nữa, phải biết rằng, phụ vương ghét nhất là già mồm át lý lẽ, lãnh hoa đình cũng rất sốt ruột, hôm nay rõ ràng là cái bẫy, có lẽ trong lúc bọn họ ở trong phòng vương phi, đã có người nghe được bọn họ muốn tới đây. Cho nên bày sẵn bẫy này, chỉ chờ bọn họ chui vào, bằng không, lãnh hoa đường cũng không có khả năng tới trùng hợp đến như vậy, vương gia cũng sẽ không đến đúng lúc. Thế, rõ ràng chính là muốn trong lòng của vương gia thất vọng đối với cẩm nương, hơn nữa, sợ rằng đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo sẽ còn có hậu chiêu, gần đây vương gia và vương phi có ấn tượng rất tốt với cẩm nương, cho nên, những người khác rất không vui, nương tử a, việc này thôi bỏ đi. Đừng để ý tơi nữa, hắn dùng ánh mắt nhắc nhở cẩm nương, nhưng cẩm nương rất bình tĩnh cho hắn một ánh mắt trấn an, vương ra sắc mặt quả nhiên càng khó coi, lãnh hoa đường thấy vậy được. Đà nói, đệ muội, sao ngươi lại không hiểu chuyện như thế, phụ vương chính là người rất nặng tình nghĩa, phụ thân của Minh Yên có ơn với phụ vương, cho dù Minh Yên thực phạm vào sai, phụ vương cũng sẽ không quá mức trách cứ, mà ngươi lại dựa vào suy đoán. Sao có thể liền kết luận minh yên hại người, vương phủ cũng không phải là tôn gia, phụ vương nói chính là bốn chữ dùng lý phục người, nếu mọi chuyện không có bằng chứng rõ ràng mà hành hình, thì không phải là muốn chọc giận. Phụ vương sao? Hồng chi, nơi này không sạch sẽ lại ồn ào, tiểu đình thích nhất là sự sạch sẽ, tiểu đình hôm nay là sùng ái ngươi, nên mới cùng ngươi ở tại chỗ này, nếu là trước đây, tất nhiên đã phát giận rồi, vương gia nghe xong trong nội tâm càng thêm giận. Và không khỏi đau lòng nhìn lãnh hoa đình, tính tình thích sự sạch sẽ này của tiểu đình là đã có từ nhỏ, nếu không phải quá sủng ái con dâu thì như thế nào còn tới nơi này, còn bị ngã một cái, nghĩ như thế, cũng không, để ý cẩm nương, tự mình đẩy lãnh hoa đình đi ra ngoài, minh yên thấy vậy liền quay đầu nhìn nàng mỉa mai đầy đắc ý, cũng đi theo, phụ vương, nếu là con dâu có thể xuất ra bằng chứng thì sao? Cẩm nương lạnh lùng nói một câu, Vương gia rốt cục cũng phát hỏa, tức giận quay đầu lại, Sắc bén nhìn cẩm nương nói, Con dâu, Mới vừa dối ngươi không phải nói không có bằng chứng sao, Lần này lại có là sao, Lời nói cũng không thể nói lung tung, Minh yên ở phía sau cũng bối rối quay, Đầu lại, Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, Bùm một cái quỷ gối trước mặt vương gia, Vương gia ngài cần phải làm chủ cho no tài, Nhị thiếu phu nhân sao lại lần nữa vu hãm, Nô tài không bằng chết cho được trong sạch." Nói xong, làm bộ muốn tự vẫn, Lãnh Hoa Đình cánh tay dài nhấc lên, một tay nắm cổ áo hắn sách lên, tay còn lại vung lên, bốp bốp hai tiếng, liền vang lên hai tiếng tát thanh thúy. Vương gia thấy vậy càng thêm hỏa lớn, trừng mắt nhìn Lãnh Hoa Đình nửa ngày, cũng không có lên tiếng, hắn không nỡ quát tháo Lãnh Hoa Đình, nhưng lại đối với Cẩm Nương càng thêm tức giận, thật lâu mới lạnh lùng nói với Cẩm Nương: Tốt, ngươi đã xui khiến đình nhi che chở cho ngươi như thế, cẩm nương đi tới trước một bước, nghiêng mắt nhìn kẻ vừa mới bị đánh bầm dập, liếc nhìn minh yên đang muốn khóc, cười lạnh nói, phụ vương, tướng công bất quá là hận người bên cạnh ngài đáng chết vong ân phụ nghĩa, dùng mánh khóe sau lưng chủ nhân mà thôi, tướng, công đâu có che chở cho con dâu, rõ ràng chính là đang thay ngài giáo huấn kẻ bất trung bất nghĩa thôi, lãnh hoa đình nghe xong cười sáng sủa. Ngẳng đầu lên nói với vương gia, nương tử thông minh nhất, phụ thân, người hãy nghe nàng nói, nương tử chưa bao giờ lửa gạt tiểu đình, nàng nói có, sẽ là có, ánh mắt hắn trong trẻo thuần khiết, thần sắc vô tội mang theo sự chờ đợi của đứa nhỏ, nhìn thấy tiểu đình như vậy, tâm của vương gia liền mềm nhũn, sờ lên đầu của hắn nói, được, phụ thân sẽ nghe con lần này, nhìn nương tử của con lấy ra bằng chứng gì. Một bên lãnh hoa đường nghe xong liền giận ân cần nhỏ giọng nói với cẩm nương, đệ muội, phụ vương đã bỏ qua cho ngươi, sao ngươi lại không hiểu chuyện như thế, vẫn là nhanh chóng nhận lỗi với phụ vương đi, một lát nữa lại nói những lời không nên nói, phụ vương tất nhiên sẽ càng thêm tức giận, cẩm nương khinh miệt nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, cảm ơn thế tử quan tâm, cẩm nương thầm nghĩ biết, rõ sự thật cùng chân tướng, cho dù phụ vương muốn trách tội, cẩm nương cũng phải nói rõ ràng. Ta cũng không muốn phụ sự tín nhiệm của tướng công đối với ta, nói xong, thì đến gần lãnh hoa đình, tại trước mắt bao người cầm tay lãnh hoa đình, ngẩng đầu, yên lặng nhìn vào mắt vương ra nói, con dâu tất nhiên là có chứng cứ, chỉ là mới vừa rồi không có nghĩ thông suốt, bây giờ mới nghĩ ra mà thôi, phụ vương, con dâu chỉ hy vọng, nếu thật sự cha gia minh yên có tội, xin ngải giao, cho con dâu xử trí, yên tâm, con dâu sẽ không dễ dàng xử tử hắn sẽ lưu lại cái mạng hắn trả lại cho ngài." Nói xong, cũng không đợi vương gia trả lời, liền nói với Lãnh Khiêm, "A Khiêm, đem một chén nước sạch tới đây." Trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết trong hồ lô của Cẩm Nương bán thuốc gì, thân thể Lãnh Khiêm chợt lóe lên, rất nhanh liền cầm một chén nước trong tới, Cẩm Nương lại nói, "A Khiêm, rửa bàn tay phải của Minh Yên." Minh Yên vừa nghe, hai mắt thanh tú lộ ra vẻ khiếp sợ. Tay phải vô ý thức trà lau vào bên người, lãnh khiêm tay chân lanh lẹ, một tay bắt lấy tay của hắn, đặt vào trong chén, rất cẩn thận giúp hắn rửa tay, vương ra không biết cẩm nương có ý gì, nhưng trong ánh mắt Minh Yên rõ ràng có sự bối rối cùng sợ hãi, nên không khỏi liếc nhìn cẩm nương. Tay rửa xong, cẩm nương nói với Minh Yên, ngươi có dám uống chén nước này không? Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, tự ngươi nói, bằng không, thì đem chén nước nay uống vào trong bụng ngươi, ngươi nói xem có thể đồng dạng giống như châu nhi, vô thanh vô tức liền chết đi không? mặt minh yên lập tức trở nên trắng bệch, hoảng sợ nhìn vương gia, chân mềm nhún, bùm một cái quỳ gối trước mặt vương gia. vương gia vương gia mang vẻ khó tin nhìn hắn, quát thật là ngươi, minh yên, ngươi vì sao phải giết châu nhi? bình nhi cũng là do ngươi giết, minh yên chỉ khóc, nước nở cũng không trả lời, cúi đầu nhưng lại vụng trộm liếc mắt nhìn. Lãnh Hoa Đường, mặt Lãnh Hoa Đường biểu tình bình tĩnh, kỳ thực cũng đang ngẩn ngơ, một tia sát khí chợt lóe lên trong mắt, Cẩm Nương đột nhiên rất sợ hãi, cảm thấy lại sắp có chuyện gì xảy tới, vì vậy nhìn chằm chằm Lãnh Hoa Đường, một cái chớp mắt cũng không chớp mắt. Minh Yên luôn khóc nhưng lại không nói chuyện, Vương gia cảm thấy khó chịu, một cước liền đem Minh Yên đá sang một bên, phẫn nộ quát, "Cẩu nô tài, đừng tưởng rằng bổn vương niệm tình phụ thân ngươi tri ân là" Ngươi muốn làm gì thì làm, nói mau, ngươi vì sao phải sát hại Bình Nhi cùng Châu Nhi, nếu không nói, bổn vương lột da của ngươi ra, da, minh yên xoay người bò lên, đồng dạng giống như cậu tới trước mặt vương ra, da, khóc ròng nói, vương ra, da, Châu Nhi là nô tài giết, nhưng nô tài cũng không giết Bình Nhi, nô tài thật sự chỉ là đi cùng Châu Nhi tới sau hậu viện, cũng không có giết người A, Cẩm nương nghe xong không khỏi buồn cười. Lạnh lùng nói, ngươi không có giết người, thì cần, gì phải giết Châu Nhi diệt khẩu, lại còn chối cãi, nói mau, ai sai xử ngươi làm vậy, Minh yên nghe xong không khỏi khóc càng thêm lợi hại, trộm liếc mắt nhìn lãnh hoa đường nói, ngày ấy ngày ấy nô tài cùng Châu Nhi hẹn gặp tại hậu viện, chỉ là thấy được đang muốn tiếp tục nói tiếp, lãnh hoa đường phía sau hắn bỗng nhiên đá một cước phía sau lưng hắn tức giận, mắng, cầu nô tài, không nghĩ tới ngươi không lại giết người. Còn có thể làm ra việc bài hoại như vậy, phụ vương, sao có thể giữ dùng nô tài như vậy, một cú đá này nhìn cũng không nặng lắm, minh yên cũng vẫn nửa quỳ, hai khuỷu tay đặt trên mặt đất, đầu buông thỏng, lại không thấy hắn khóc lóc nữa, cũng không thấy hắn rên gì, cẩm nương nhìn một cái đã cảm thấy kỳ quái, lại hỏi một câu, minh yên, ngươi nói mau, nhìn thấy cái gì, minh yên nửa ngày cũng không có trả lời, ngay cả một chút động tình cũng không có. Lãnh khiêm ở một bên cũng phát giác xảy ra vấn đề, khe đẩy nhẹ minh yên một cái, minh yên thân thể liền lăn một vòng, nằm sấp trên mặt đất, cẩm nương kinh hãi, nói với lãnh khiêm, nhanh, mau xem hắn còn có thể cứu được hay không, lãnh khiêm vội vàng lấy tay giò xét hơi thở của hắn, thất vọng lắc đầu với cẩm nương, đem thân thể minh yên lật lên, chỉ thấy khóe miệng minh yên thấm ra một tia máu, bộ dáng giống như đang ngủ bình thường, trên mặt cũng không có vẻ thống khổ. Lãnh hoa đường nhìn thoáng qua tiện đã nói, chẳng lẽ hắn uống thuốc độc tự vẫn, không phải nói, Châu Nhi cũng là vô thanh vô tức chết đi sao, hắn chuẩn bị độc ứng phó, trong nội tâm cẩm nương vô cùng phẫn nộ, Minh Yên đang muốn nói ra chân tướng, thì lại đột nhiên chết, rõ ràng chính là do cú đá kia của lãnh hoa đường, so với lúc vương ra đá một cước, thì cú đá kia của lãnh hoa đường nhìn qua cũng không nặng lắm, lại đang ở trước mặt vương ra chẳng lẽ, là đá trúng huyệt vị nào đó. Nên đem Minh Yên đá chết, vương gia cũng rất là khiếp sợ, trợn trừng, mắt nhìn lãnh hoa đường, trong mắt đầy vẻ hoài nghi, lãnh hoa đường vừa nhấc mắt lên liền trông thấy sự hoài nghi trong mắt vương gia, không khỏi cụp mắt xuống, cau mày một bộ dáng bi thống ủy khuất, run run nói một tiếng, phụ vương, chẳng lẽ người cho rằng đường nhi đá một cú kia khiến cho Minh Yên bỏ mạng, đường nhi có bao nhiêu cân lượng phụ vương không biết rõ sao, từ nhỏ ngái ngăn cản không cho đường nhi tập võ. Chỉ mời người dạy tiểu đình đường nhi là một thư sinh. Văn nhược, nếu có giá tâm giết người, Cũng phải có bản lãnh, huống chi, Vừa rồi chính là người cũng đã nô tài đó một cú, Dùng thân thủ của người, Lại là dưới cơn thịnh nộ vương ra nghe hắn nói có vẻ thống khổ, Nghĩ từ nhỏ cũng đã không quá quan tâm đứa nhỏ này, Nếu không phải tiểu đình xảy ra chuyện, Bản thân mình cũng sẽ không chú ý đến hắn, Còn việc không cho hắn tập võ Nguyên nhân cũng vì sợ hắn nổi lên dị tâm, Sẽ đối với tiểu đình bất lợi, lại không nghĩ tới, tiểu đình, vẫn xảy ra chuyện, tước vị chỉ có thể để cho hắn kế thừa, hôm nay hắn thành thế tử, ngược lại mất đi tuổi luyện võ tốt nhất một cú đá kia của ta có chừng mực, hôm nay minh yên bị như vậy rõ ràng là ngũ tạng bị tổn thương mà chết, trừ phi trên người hắn vốn đã bị thương, bằng không, đá lên hai chân cũng khó mà chí mạng, vương gia vừa nói vừa đi về phía lãnh hoa đường, Thân thủ tùy ý địa vỗ vào vai trái của hắn, ngươi còn có trách phụ vương không cho ngươi tập võ hay? Không, giống như thân cận, nhưng lãnh hoa đường chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, vai trái đột nhiên liền như bị chật ra, hắn nhất thời đau đến đầu đầy mồ hôi, hét lớn nói, phụ vương, ngươi vì sao phải trừng trị hải nhi như thế, hải nhi làm sai chuyện gì? Trong mắt vương ra hiện lên một tia dị sắc, lúc này mới nhẹ buông tay. Vịn lấy hắn, nâng vai hắn lên, chỉ nghe kéo kẹt một cái, vai trái của lãnh hoa đường khôi phục nguyên trạng, liên tiếp xảy ra động tác khiến thượng, quan mai kinh sợ tới mức kêu lên, vội vàng đi qua đỡ lấy trượng phu của mình, đau lòng kêu, tướng công, chàng làm sao vậy, cẩm nương lúc này mới nhìn ra, vương gia đang thử lãnh hoa đường có công phu hay không, nhưng mà xem ra, lãnh hoa đường dường như thật sự không có một chút võ công nào, một người có công phu trong người. Lúc bị đánh lén, thân thể ý thức được sự nguy hiểm sẽ sinh ra phản ứng, như thế nào cũng sẽ vận công chống cự một chút, sẽ không dễ dàng cho người ta. Ra tay lãnh hoa đường yên lặng nhìn vương ra, đôi mắt đẹp hàm chứa phẫn hận cùng ủy khuất, còn trầm thống giống như bị tổn thương, thanh âm nghẹn ngào, phụ vương, người đây là đang thử đường nhi sao, người người không tin đường nhi, chẳng lẽ trong mắt của người, thật sự chỉ có một mình tiểu đình hay sao, cho dù đường nhi có cố gắng bao nhiêu nữa. Người cũng nhìn không thấy, đường nhi làm thật tốt, cũng không bằng một phần tốt của tiểu đình, người lòng thật độc ác, thế tử, vị này, ta cũng không cần, nói xong thì xoay người che vai trái bị thương, lảo đảo mà đi, thượng quan mai phẫn nộ trừng mắt nhìn vương ra, phụ vương, tướng công đã rất cố gắng, hắn vì muốn cho người cao hứng, cho tới bây giờ chỉ làm những việc người yêu thích, đối với nhị đệ cũng là quan tâm đầy đủ, chỉ muốn nhìn thấy thứ tốt. Cái gì cũng đều nghĩ cho nhị đệ, ngay cả đầu bếp con dâu yêu mến, cũng muốn đem cho nhị đệ, phụ vương, ngài thật tổn thương lòng của tướng công. Nói xong, thì che giấu lệ đi theo lãnh hoa đường, vương ra nhìn lãnh hoa đường đi xa, trên mặt liền lộ ra vẻ ai náy, nửa ngày mới lầm bẩm nói, ta có phải đã đối với hắn làm quá mức không? Cẩm nương trong lòng tức giận vô cùng, minh yên bị chết một cách khó hiểu, lãnh hoa đường chẳng lẽ thật sự không biết võ công? Vậy vì sao sau khi bị hắn đá một cú, Minh Yên liền tắt thở, nếu như hắn biết võ công, vậy người này là một người rất kiên nhẫn, nỗi đau chật xương cũng không phải, là người bình thường có thể chịu được, đáng sợ nhất chính là, hắn còn không chế được bản năng của chính mình, cưỡng chế bản thân không chống cự lại, có năng lực cường đại như vậy điều khiển chính mình, lại thêm tính kiên nhẫn, người này thật đúng là rất đáng sợ a. phụ thân làm rất khá. Lãnh Hoa Đình một mực thở ở lãnh đạm đột nhiên nói với vương gia còn đang hoảng hốt. Vương gia hoàn hồn cúi đầu nhìn hắn, chỉ thấy trong đôi mắt đẹp trong trẻo xinh đẹp của nhi tử chứa một chút nhu tình, khó nén duỗi tay ra nắm chặt hắn, "Phụ thân, hắn sẽ không bao giờ không cần thế tử vị." Nói xong, sáng sủa cười, lắc tay vương gia nói, "Tiểu Đình hiện tại cảm thấy phụ thân rất tốt." Vương gia nghe được tâm cảm thay ấm áp, ngồi trồm hổm xuống, nhìn thẳng Lãnh Hoa Đình. Thanh âm cũng nghẹn ngào, tiểu đình, ta thật không phải là một phụ thân tốt, nếu không phải năm đó phụ thân không để mắt đến con, thì hôm nay con làm sao biến thành bộ dạng như thế này, thế tử, vị làm sao có thể rơi xuống đầu đường nhi chứ, tiểu đình, phụ thân thực xin lỗi con, Lãnh hoa đình nghe xong con mắt ảm đạm, cặp môi đỏ mọng nở nang mấp máy, vỗ vỗ chân của mình, thở dài một tiếng nói, đình nhi cũng không có gì không tốt. Chỉ là cái chân này không được tốt thôi, phụ thân cũng không cần quá mức khó chịu. Lời này là đang an ủi mình sao, hắn đã bao nhiêu năm không có nói như vậy. Vương ra trong nội tâm một hồi kích động cùng than thở, tay lớn vuốt ve mái. Tóc của lãnh hoa đình, đình nhi, từ nay về sau phụ thân sẽ không để cho con chịu khổ. Lãnh hoa đình chăm chú gật gật đầu, ngẩng đầu, nhìn về phía cẩm nương, tay kéo cẩm nương tới, nói với vương ra nói, phụ thân. Nương tử rất tốt, rất thông minh, đừng để cho người khác khi dễ nương tử. Vương ra nghe xong cũng nhìn về phía cẩm nương, trong mắt có một tia đau lòng, hài tử, vừa rồi phụ vương không nên trách cứ con, con xác thực là một hài tử tốt, cẩm nương trong lòng liền. Thở dài, vương ra cùng vương phi kỳ thật cũng không xấu, chỉ là hai người cũng không quá quan tâm tới con cái, không biết con cái trong lòng muốn cái gì. Năm đó khả năng cuộc sống của lãnh hoa đình trôi qua trong sự giàu có, vương gia và vương phi chỉ để ý cuộc sống của hắn, nhưng đều không có dành thời gian làm bạn với hắn, cũng không chú ý bảo vệ sự an toàn của hắn, để cho hắn bị người ta làm hại cũng không biết. Phụ vương nói quá lời, cẩm nương vội vàng hành lễ với vương gia, lấy vị trí của vương gia tôn lại xin lỗi cùng nàng, cẩm nương vẫn là rất cảm độc. Nơi này quả thực không sạch sẽ, các con cũng nên trở lại tiểu viện đi, minh yên, để cho người ta chôn cất cho tốt đi, ta xin lỗi lãnh chung. Trong lúc nhất thời, trên khuôn mặt tuấn giật của vương gia hiện lên một chút tang thương, ánh mắt nhuộm đầy ngưng trọng, nhìn thoáng qua minh yên trên mặt đất, thở dài một hơi, liền rời đi, các tùy tùng đi theo vương gia lập tức phân phó. Người nâng lên thi thể của minh yên mang đi, cẩm nương liền nói với lãnh khiêm. A Khiêm, ngươi trước điều tra thêm xem, vết thương trí mệnh của hắn ở nơi nào, lãnh Khiêm trong lòng biết được ý tư của thiếu phu nhân, sốc lên cẩm bao giày đặc của Minh Yên, lại phát hiện sau lưng Minh Yên có một vết thương màu xanh tím, lãnh Hoa Đình cũng thấp đầu nhìn, cẩm nương nhìn liền ngồi sổm xuống, muốn dùng tay ấn vào vị trí vết thương này, bởi vì ở kiếp trước cha của nàng thân thể, không tốt, nàng liền học qua một ít thuật xoa bóp. Hiểu được một chút, cấu tạo huyệt vị, nhìn một chút vết thương của Minh Yên, rất giống gần lá gan, nơi đó là một huyệt vị rất trọng yếu, nếu là có người dùng lực đạo từ chỗ này đánh mạnh vào thì gan sẽ nát, người bị nát, đồng dạng sẽ lập tức mất mạng. Lãnh Hoa Đường quả nhiên âm tàn, một cú đá kia quả thực xảo diệu vô cùng, nghĩ tới đây, Cẩm Nương trong nội tâm bị buộc chặt lại, trách không được Lãnh Hoa đỉnh mỗi lần gặp Lãnh Hoa Đường luôn mang vẻ mặt đề phòng, người kia, tất nhiên là hại qua hắn, bằng không hắn cũng sẽ không đối với Lãnh Hoa Đường phản cảm như thế, lại vẫn nói mình không biết võ, gạt được Vương gia, chính là cũng không lừa gạt được mình, Cẩm Nương cười lạnh đứng lên, nói với Lãnh Khiêm, mẹ của Châu Nhi, đem bà ta tới đây, người đàn bà này cũng không phải tốt lành gì. Mẹ của Châu Nhi vốn một mực ở trong phòng kêu khóc. Về sau cẩm nương cha ra là Minh Yên giết Châu Nhi, nàng, ngược lại không có khóc một tiếng, lúc này đã không biết trốn đi đâu rồi, lãnh khiêm từ trong phòng bếp tìm được bà ta sách tới, mẹ của Châu Nhi run sợ quỳ dạc trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, cẩm nương chậm rãi đến gần nàng, cúi đầu hỏi, lúc này sao lại không khóc nữa, con gái của ngươi chính là bị người trên mặt đất này hại chết, làm sao ngươi cũng không kinh ngạc, càng không thương tâm sao. Hay là nói, ngươi cũng là một trong những hung thủ hại chết con gái của ngươi, bà ta vừa nghe vậy, mãnh liệt ngẩn đầu lên, thẳng tắp nhìn liếc cẩm nương, thiếu phu nhân, nô tỳ nô tỳ đáng chết, nô tỳ không nên vu hãm thiếu phu nhân, lại quay đầu đối với mình yên phun, mắng, phi, cầu nô tài, nguyên là nhìn ngươi là, tùy tùng bên mình vương ra mới cho ngươi tiếp cận con gái nhà ta, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là kẻ lang tâm cầu phế giết người cước của tiện trùng. Ta thật sự là mắt bị mù, cẩm nương nghe xong lại là cười, trêu tức nói với bà, ta, ngươi không biết bây giờ mắng đã muộn rồi sao, mắt bà ta lóe lên tia sáng nhỏ, lại cúi thấp đầu đi, Trầm mặc yên tĩnh, đột nhiên lại gào khóc giống lên, châu nhi à, con gái số khổ của ta cẩm nương tức giận đến quát mạnh nói, đủ rồi, hát hì khúc cho ai xem, nói đi, ngươi nhận đồ tốt của ai. Vì sao lúc ta cùng nhị thiếu ra tới nghi biện pháp ngăn chặn chúng ta, hôm nay cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, nếu như ngươi không nói thật, ta đây liền đánh cho tới khi, ngươi nói mới thôi, hừ, ngươi cho dù có kêu oan cũng không tác dụng, chuyện lúc ngươi xông tới vu oan ta đã là một tội chết, bà tử này không nghĩ, tới thiếu phu nhân tuổi còn trẻ lại là một người khôn khéo cẩn thận, thấy rõ chi tiết nhỏ như vậy, vừa rồi minh yên chết như thế nào nàng không biết. Nhưng mà cho dù có ngu xuẩn cũng rõ ràng minh bạch, minh yên là bị diệt khẩu, bản thân mình hôm nay nếu không nói, sợ là cũng chỉ có thể chờ bị diệt khẩu, nữ nhi cũng đã chết rồi, con, trai con nhỏ, nếu như mình lại xảy ra chuyện gì không may, khổ chính là con trai của mình, mẹ của châu nhi cuối cùng trong lòng ai oán, lệ liên miên chảy ra từ đôi mắt cá chết, nhào dưới chân cẩm nương khóc lóc kể lể nói nị thiếu phu nhân, nô tỳ lúc trước cũng không biết chuyện bên ngoài của Châu Nhi, nàng cùng Minh Yên từ nhỏ qua lại rất tốt, hai năm trước Minh Yên đến phòng hồi sự, làm tùy tùng của vương gia, tình cảm đối với Châu Nhi liền phai nhạt đi chút ít, những ngày gần đây tình cảm chẳng biết tại sao lại tốt lên, ba ngày hai lần liền đến tìm Châu Nhi, hôm kia sáng sớm thì hẹn đi ra ngoài, cũng không biết là làm cái gì, khi Châu Nhi trở về, nói là bị tình nghi giết người. Nô tì cũng bị hù dọa, hỏi Châu Nhi, nàng lại cắn chặt răng không chịu nói, nô tài vốn muốn đi hỏi Minh Yên, không nghĩ tới, hôm nay hắn lại tới đây, lúc đến, còn đưa nô tài 12 lạng bạc, dặn gió nô tì một lát nữa nếu như thấy người tới, nhất định phải ngăn cản, lại, cho nên, nô tỳ liền ngăn cản thiếu phu nhân cùng thiếu gia, cẩm ngương nghe bà ta nói được cũng đúng lý hợp tình, bà tử này xem ra cũng là người tham tiền. Nhưng mà, thấy nàng ánh mắt vẫn lập loè, không khỏi lại dọa nàng một câu, ngươi nói ta là người ngu sao, dùng những lời mê sảng này tới lửa gạt ta, Minh Yên vốn tới nơi này cùng Châu Nhi thông cung, hắn đã chọn ngày hôm nay tới, tất sẽ lo lắng chu đáo, như thế nào lại đoán được ta cùng Thiếu Gia sẽ đến, ngươi lại dùng mánh khóe lửa gạt ta sẽ bắt ngươi uống chén nước kia, đó là nước rửa tay của Minh Yên, Minh Yên mặc dù không nói gì. Nhưng Cẩm Nương sớm đã phát hiện Minh Yên tránh ở phía sau rèm treo, mà chính mình thiếu chút nữa liền lấy được khẩu cung của Châu Nhi, Minh Yên sợ hãi Châu Nhi sẽ nói ra việc gì đó không nên, liền đem độc phấn rắc lên lòng bàn tay, đợi Châu Nhi vừa nói đến chỗ khẩn yếu, liền che miệng Châu Nhi, đem độc phấn kiến huyết phong hầu này vào miệng Châu Nhi. Châu Nhi chỉ nuốt một chút đi vào. Liền mất mạng, cũng chính vì nghĩ thông suốt điểm này cẩm nương, mới dám can đảm nói ra mình đã tìm được chứng cứ, quả nhiên đem tay của Minh Yên đi rửa, Minh Yên liền biết rõ rốt cuộc chối cãi không được nữa, chỉ có thể cúi đầu nhận tội. Bây giờ bà tử này vừa nghe đến uống chén nước kia, sợ tới mức hoàn toàn thay đổi, xem ra, bà ta tất nhiên cũng biết rõ độc tính trong chén nước kia, cẩm nương bởi vậy càng thêm chắc chắc bà ta cũng là một. Trong những hung thủ tham dự giết châu nhi, thiếu phu nhân, nô tỳ nô tỳ quả nhiên ánh mắt bà tử này lấp lóe nghiêng mắt nhìn loạn bốn phía, lãnh hoa đình một bên nhìn thấy không nhịn được nữa, liền lấy cây chổi long gà nhắm trên đầu bà ta quất xuống, đánh cho bà ta ẩm ý kêu lên, tránh trái tránh phải, thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng, cẩm nương liền cười nói với lãnh hoa đình đang tức giận, tướng công, vết thương trên tay chàng còn chưa khỏi hẳn, cũng đừng để cho. Tiện bà tử này làm bị thương, nhanh nghỉ ngơi đi, một lát nữa sẽ có bà tử đánh bà ta, đánh năm trượng thì bà ta sẽ phải nói thật, lãnh hoa đình lúc này mới dừng tay, lạnh lùng địa đem chổi lông gà ném qua một bên, quát, nhanh thành thật trả lời câu hỏi của thiếu phu nhân, bằng không cẩn thận ra của ngươi. Bà tử hai tay ôm chặt thân thể run rẩy nói với cẩm nương nói, thiếu phu nhân, không cần đánh nô tì. Nô sẽ nói thật, Minh Yên thuốc độc trong tay Minh Yên là Nô tì. Cho, là đỗ ma ma trong nội viện của Thế tử Phi cho Nô tì. Hôm kia bà ta nói với Nô tì, Châu Nhi là hung thủ giết Bình Nhi, sớm muộn cũng sẽ bị Vương Phi xử trí. Còn nói, Châu Nhi một khi thừa nhận là hung thủ giết Bình Nhi, Vương Phi nhất định sẽ đem một nhà của Nô tỳ đuổi ra khỏi phủ, không bằng Nô chính mình động thủ. Trước khi Châu Nhi nhận tội liền bị chết, Vương Phi vì chết không có đối chứng, sẽ không thể làm gì nhà nô tì, còn nữa, thiếu gia da còn có thể nể mặt Châu. Nhi nhiều năm hầu hạ, cũng sẽ có chút chiều cố. Nô tì ban đầu cũng không chịu, Châu Nhi cũng là thịt trên người nô tì, sao đành lòng chứ, nhưng mà Đỗ Ma Ma lại nói, Châu Nhi đã hết thuốc chữa, cũng không thể để ột người vô dụng như nàng làm phiền cả nhà, quan trọng nhất là làm phiền hạ con trai nô tì. Nô Tỳ cũng đã sống qua cả đời trong vương phủ, tất nhiên là biết rõ, bị đuổi ra phủ sẽ không có thể tìm ra con đường sống, nghĩ tới con trai của Nô Tỳ, Nô Tỳ nhận độc dược này, nhưng mà Nô Tỳ không thể xuống tay được, về sau, Minh Yên tới đây, Nô Tỳ liền đem thuốc bột này cho Minh Yên, không bao lâu, thiếu gia cùng thiếu phu nhân lại tới, sự tình chính là như vậy, "Cầu thiếu phu nhân buông tha Nô Tỳ a, Nô Tỳ con trai còn nhỏ." Không thể không thể cái gì, ngươi có tấm lòng của người làm mẹ sao, ai nói với ngươi châu nhi là hung thủ giết bình nhi, vương phi sao, hay là vương gia, hay là nhị thiếu gia sao, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi lại chỉ tin. Lời đỗ bà tử kia, liền nhẫn tâm hại chết nữ nhi ruột thịt của mình, ngươi quả thực cũng không phải là người, cầm nương rốt của ức chế không nổi phẫn nộ trong nội tâm, quát lớn với bà ta. Ước gì lãnh hoa đình lại cầm trổi lông gà quất chết bà tử lòng dạ ác độc này, sự tình đã tra được đến đây, cùng sự thật lúc trước cẩm nương cha ra cũng có chút ăn khớp, xem ra đỗ bà tử này cũng không phải là người đơn giản, chuyện tối trọng yếu bây giờ là đưa bà tử này tới nội viện của Vương Phi, để bà ta nói những lời này cho Vương Phi nghe, đỗ bà tử chính là người trong nội viện của Thế tử Phi, bản thân mình không có cách nào bắt được bà ta. Chỉ có Vương Phi mới có quyền xử trí, vừa nghĩ như thế, Cẩm Nương liền nói với Lãnh Khiêm, a Khiêm, bà tử này liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải phái người trông coi cẩn thận, lại không thể để cho bà ta xảy ra chuyện gì. Lãnh Khiêm nghe xong liền đánh một cái thủ thế với bên ngoài, lập tức có một người áo đen, đi ra, Lãnh Khiêm đem bà tử này nhấc lên, giao cho vào tay người nọ, người nọ lóe lên liền lại biến mật. Cẩm nương thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới, quanh thân mình đều có cao nhân che chở, không khỏi nhìn về phía lãnh hoa đình, lãnh hoa đình đem nàng kéo một cái, nói, tốt lắm, trở về đi, nơi này quả thực không sạch sẽ còn có người bị chết nữa. Cẩm nương nghe xong nhẹ gật đầu, mang theo tứ nhi đi theo sau lưng lãnh hoa đình đi đến nội viện của Vương Phi, nhị phu, nhân đang ngồi ở trong phòng Vương Phi uống trà. Thế cẩm nương cùng lãnh hoa đình sắc mặt rất khó coi đi tới đây, trong ánh mắt trong trèo nhưng lạnh lùng lóe ra một tia dị sắc, vương phi thấy cẩm nương sắc mặt không tốt, liền theo miệng hỏi, như thế nào, châu nhi nói gì, cây châm này là từ nơi nào mà đến, cẩm nương sững sờ, không nghĩ tới vương gia không nói gì chuyện của mình yên với vương phi, càng không có nghĩ tới, trong nội viện xảy ra chuyện lớn như vậy, vương phi. Lại không biết, còn có thể nhàn nhã uống trà cùng nhị phu nhân như thế, là vương phi quá mặc kệ mọi chuyện, hay là tin tức của nàng bị người khác không chế, nhất thời không đến được trong tai nàng. Sau này, trong nội viện của vương phi cũng phải tiến hành thanh tẩy một lần, bằng không, từ nay về sau sẽ còn có chuyện hại người thình lình xuất hiện nữa. Cầm nương khẽ thở dài một cái, mắt nhìn nhị phu nhân ở một bên yêu nhạ uống trà, sau khi hành lễ với hai người, mới trả lời. Nương, Châu Nhi đã chết, Minh Yên cung đã chết. Chỉ là ngắn ngủn mấy câu, Cẩm Nương nhìn thấy tay nhị phu nhân run run lên, đầu lông mày thanh tú hơi nhíu lại rồi giãn ra, rất nhanh khôi phục bình tĩnh lạnh lùng, giống như là đang nghe chuyện giết một con gà ở đâu đó, lạnh nhạt giống như nghe một con chó bị giết chết. Vương phi nhưng lại cả kinh thiếu chút nữa đánh rơi chén trà trong tay, bất trí bất giác hỏi lại một câu, "Con nói cái gì?" Cẩm Nương bất đắc dĩ nhìn Vương phi nói nương minh yên giết châu nhi minh yên lại vô duyên vô cớ bị chết vương phi cuối cùng nghe rõ một chút đôi mắt to xinh đẹp lại sắc bén môi đầy đặn cung khẽ cắn mắt nhìn nhị phu nhân rồi nói với cẩm nương có tra ra chút chuyện gì không xem ra vương phi cũng không nghĩ ở trước mặt nhị phu nhân hỏi chuyện này cẩm nương bối rối có chút không rõ nhưng mà việc này ngay tại trước mặt nhị phu nhân cùng những người khác trong phủ hỏi ra cũng tốt coi như là có Người làm chứng, hôm nay cha ra được mẹ của Châu Nhi, theo như bà ta nói, là đỗ Mama trong phòng thế tử phi bức bà ta giết chết Châu Nhi, nhưng bà ta không ra tay được, liền đem độc dược cho Minh Yên, Minh Yên sợ Châu Nhi nói ra chuyện gì, liền thật sự giết Châu Nhi, lúc cẩm ngương nói xong lời này, có loại cảm giác sắp thoát lực, thật sự quá mệt mỏi, vì cái gì không chịu sống cho tốt, lại muốn lục đục với nhau. Ngày ngày sống trong âm mưu, nhất thời, nàng lại nhớ tới cuộc. Sống đơn giản kiếp trước, đáng tiếc, rốt cuộc cũng trở về không được, nghĩ như thế, nàng lại thương cảm lên. Lãnh hoa đình một mực ở một bên lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, lúc này thấy thần sắc nàng ảm đạm, lại không còn tiểu đắc y thắng lợi lúc thầm cha mẹ của châu nhi, còn mang theo tia yêu thương, không khỏi tự đẩy xe lăn đến bên cạnh nàng, dưới váy dài, nhẹ nắm tay của nàng. Ngón tay cái ở trên mu bàn tay cầm nương nhẹ nhàng vuốt ve, tay của hắn khô rào ấm áp, vuốt ve, khiến cho nàng bị ngứa, lại cho nàng một cộ an bình cùng ấm áp, cầm nương rủ mắt xuống, liền chạm vào đôi mắt phượng trong vắt của hắn, từng sợi quan tâm, ấm áp như tía nước nhỏ, nhẹ nhàng chảy qua lòng của nàng, làm dịu mỏi mệt lòng của nàng, như gió ngày xuân, thổi đi đau thương trong lòng nàng, cho tới bây giờ, nàng chính là một tiểu cường đánh không chết. Kiếp trước là quỷ đoàn mệnh nên trên trời lại Ính cơ hội một lần nữa được sống, vậy thì phải nắm chặt cho tốt, cho dù khó khăn nàng cũng muốn sống cuộc sống ưu việt. Hôn chi hôm nay nàng không phải chỉ có một mình, nàng còn có hắn, có người đẹp tới mức người người oán trách, thỉnh thoảng còn giận người oán trời, lại ôn nhu đáng yêu đến chính mình cũng không giận không oán, chỉ có thể yêu thương hắn. Đường có lẽ sẽ gian khổ nhưng nhất định sẽ không tỉnh mình, không phải sao? Đỗ Mama trong phòng thế tử phi, con đã hỏi rõ ràng, vương phi sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, cũng không đợi, cẩm nương trả lời, liền nói với Ngọc Bích, mang vài người đi, đem Đỗ bà tử này tới đây rồi nói sau. Ngọc Bích nghe xong liền muốn lui ra, nhị phu nhân lại nói, vương tẩu không thể, Đỗ Ma ma này chính là thị tì ở nhà mẹ đẻ của quận chúa, nếu như không có căn cứ chính xác thật sự không thể bắt đến, đến lúc đó cũng không biết giao pho thế nào. Vương Phi nghe xong liền cười lạnh một tiếng nói, quận chúa thì như thế nào, nàng đã gả tới Vương Phủ, chính là con dâu của ta, bất, quá chỉ là một nô tỳ, cho dù ta oan nàng, nàng cũng phải nhận lấy cho ta, cẩm nương nghe thấy vậy liền vui vẻ, không nghĩ tới Vương Phi đến thời khắc đứng đắn ngược lại cực kỳ kiên cường, làm việc cũng quyết đoán to gan, hoàn toàn mặc kệ cái nhìn người khác như thế nào, nàng không khỏi liếc nhìn Vương Phi nhiều một chút. Chỉ thấy Vương Phi cho nàng một ánh mắt trấn an, cẩm nương trong nội tâm ấm áp, càng cảm thấy mỏi mệt lúc trước tiêu tán không ít, ít nhất, không phải chỉ. Có mình cũng lãnh hoa đình hai người chiến đấu quên mình, mà còn có người đứng ở bên này trợ trận cho bọn họ. Nhị phu nhân nghe xong cũng khẽ giật mình, lời nói này của Vương Phi có chút ngang ngược, nhưng cũng thực sự hợp tình hợp lý, liền không khuyên nữa, lại làm một bộ dáng thản nhiên, bưng trà lên uống, Ngọc Bịnh đi ra ngoài gọi người. Cẩm nương liền để lãnh khiêm đem mẹ của Châu Nhi dẫn vào, bất quá chỉ qua một chén trà, Ngọc Bịch đã tay không trở lại, người còn chưa mang đến, thì Thượng Quan Mai đã hùng hổ lao đến, vừa vào cửa cũng không hành lễ, liền khóc lên, máu Phi, người đây là ý gì, vì sao đột nhiên muốn bắt người hồi môn của Mai Nhi? Vương Phi nghe xong liền nhìn về phía mẹ của Châu Nhi trên mặt đất, nói, người trong nội viện của ngươi là Đỗ Bà Tử. Ngọc Bích, làm sao ngươi còn không bắt người đến? Câu nói đằng sau là hỏi Ngọc Bích. Ngọc Bích khó xử nhìn trên thượng quan Mai, không người nói với Vương Phi. Hồi Vương Phi, Nô Tì vừa mới sai người đưa Đỗ Bà Tử đi, Thế Tử Phi đã phái người cản lại không cho Nô Tì bắt người, nói là chính mình sẽ tới chỗ ngài hỏi một câu hỏi cho thỏa đáng. Nô Tì liền đành phải trở lại. Vương Phi liền tựa Tiểu Phi Tiểu nhìn thượng quan Mai nói, Mai Nhi, chuyện Ngọc Bích nói là thật. Thượng quan Mai bị ánh mắt kia của Vương Phi nhìn có chút trột dạ, nhưng nghĩ lời nói trong phòng của tướng công, nàng lại nhấc lên dung khí, liếc mắt nhìn cẩm nương, nói với Vương Phi, Mẫu Phi, chẳng lẽ tướng công chỉ là con vợ kế, thì ngài cùng phụ Vương liền chướng mặt tướng công đến vậy, hôm nay còn hoái nghi thị tỷ của Mai Nhi, chúng ta đến tột cùng đã làm sai chuyện gì, ngài lại lần nữa muốn bức bách sao? Lời nói này không đầu không đuôi, vương phi nghe mà khó hiểu nhìn thượng quan mai, nhưng cẩm nương lại hiểu rõ ý tư của thượng quan mai, vừa rồi vương ra xuống tay độc ác đối với lãnh hoa đường, vỗ một cái liền làm chật khớp hắn, cái này không phải chỉ đau đớn trên thân thể, càng sẽ thương tổn tâm hồn, một đứa con trai không được phụ thân tín nhiệm, bị phụ thân dùng thủ pháp phi thường để dò xét, thì vết thương trên tinh thần càng đau đớn hơn vết thương trên thân thể. Hôm nay thượng quan Mai đúng làm mượn cớ vương gia thấy thẹn với lãnh hoa đường, cố ý mà nói chuyện, muốn hòa cùng chuyện của đỗ bà tử với nhau, thậm chí muốn huyên náo càng lớn, để cho vương phi cùng mình từ đó không thể tùy tiện đi thăm dò chuyện tình. Trong nội viện của thế tử phi, Mai Nhi nói vậy là có ý gì? Ngày bình thường, ta khi nào bức bách qua ngươi, ngươi phải nói cho rõ ràng. Hôm nay vừa vặn nhị thẩm thẩm ngươi cũng ở đây. Mọi người làm chứng, đừng để một lát nữa đi ra, để cho người khác cho rằng ta ngược đãi con vợ kế." Vương phi sắc mặt nghiêm túc ngồi ở trên mặt ghế, ngư khí lãnh băng, ngày xưa ánh mắt ôn nhu như nước giờ phút này cũng trở nên sắc bén. Thượng quan Mai vừa nghe liền khóc càng lợi hại hơn, nức nở thi lễ với nhị phu nhân rồi nói, nhị thầm thầm, ngài ở trong này cũng tốt, việc này nói ra thì nhị đệ cùng nhị đệ muội là rõ ràng nhất. Mới vừa rồi nhị đệ muội cùng nhị đệ đi tìm Châu Nhi, không biết Châu Nhi sao lại tự tử, ta cùng tướng công làm muốn đi tới nội viện của lão phu nhân, đi ngang qua đại thông viện, liền nghe chỗ đó ẩm ý, muốn đi xem, ai ngờ xảy ra án mạng, về sau, nhị đệ muội tra ra là minh yên bên người phụ vương giết Châu Nhi, phụ vương trong cơn tức giận, đã minh yên một cước, tướng công cũng rất khó chịu, cũng đá một cước theo, ai ngờ minh yên liền chết. Phụ vương liền nhận định là tướng công đá chết, tướng công chính là một kẻ văn nhược thư sinh, sao lại có bản lãnh có thể đá chết minh yên, nhưng mà phụ vương lại không tin, lại đánh chật khớp tay của tướng công để thử, nói đến chỗ này, thượng quan mai cũng không có nói tiếp nữa, vương phi cùng nhị phu nhân sớm đã thay đổi sắc mặt, vương phi thì đỡ hơn một chút, nàng cảm, thấy cái này cũng không có gì, nếu là đổi lại chính mình, sợ cũng không tin đường nhi à. Ai bảo việc này lại trùng hợp như vậy, chuyện tình quá khéo đều có âm mưu, cái gọi là thiên tiên cục này tất cả đều là người ta đã xếp đặt, má nhị phu nhân lại tỏ ra khiếp sợ tột đỉnh, nàng đem bát trà đặt nặng nề trên bàn, nói với vương phi, vương gia hành động như vậy quả thực quá đáng, đường nhi đã sớm tiếp thế tử vị, vương gia lại luôn không tín nhiệm nó, tương lai hắn như thế nào mà, chấp trưởng cả vương phủ, người phía dưới làm sao có thể tín phục hắn. Vương Phi nghe xong liền nghiêng mắt nhìn nhị phu nhân, nhị phu nhân này ngày bình thường ngạo khí cực kỳ thanh cao, bình thường mặc kệ việc vật vánh trong biệt phù, hôm nay cũng thật sự là quá trùng hợp, nàng làm sao lại đến ngồi chơi trong nội viện của mình, hôm qua mới chơi một vòng bài, hôm nay lại tới bái phòng, lúc trước sao không ân cần như vậy, để muội, bọn họ tiểu bối không hiểu chuyện, sao đến, ngươi cũng nói như thế, đường nhi là con trai vương gia, đánh hắn cũng tốt. Mắng hắn cũng tốt, bất quá chỉ là theo đạo phụ thân dạy con, ở đâu ra cái gọi là làm quá, hắn đều là con thân sinh của vương gia, thế tử vị cũng đã để cho đường nhi rồi, làm sao mà không tín nhiệm hắn, bất quá là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn tôi luyện đường nhi nhiều hơn thôi, ngược lại nàng quay ra nói với thượng quan mai, tục ngữ nói, thiên hạ vô bất thị chi phụ mẫu, mai nhi, ngươi. Không phải không hiểu đạo lý đó chứ, nói một phen khiến cho nhị phu nhân cấm thanh, trước kia Vương Phi cũng không hề sắc bén như vậy. nàng luôn xử lý chuyện tình trong phủ rất nhu hòa, chỉ cần không phải chuyện đại sự trên nguyên tắc, nàng luôn mắt nhắm mắt mở, hôm nay sao lại đối trọi gây gắt lên, chẳng lẽ không đợi nhị phu nhân suy nghĩ xong, Vương Phi nói với Ngọc Bích, đi, đem đỗ bà tử này bắt tới đây rồi nói sau, ai dám ngăn cản, cứ việc kéo ra đánh, nhị phu nhân. Nghe xong càng kinh hãi, nàng nhất thời có chút đứng ngồi không yên, nhưng cũng không tiện đứng dậy cáo từ, liền đành phải tiếp tục ngồi, lạnh lùng nhìn, thượng quan mai vừa nghe thì nổi giận, ngăn lại ngọc bích nói, mẫu phi, người đến tột cùng vì sao muốn bắt thị tỷ của con dâu, cũng nên nói một lý do mới đúng, vương phi liền quay sang mẹ của châu nhi nói, người đem lời lúc trước nói ra cùng nhị thiếu phu nhân và nhị thiếu gia lập lại một lần, nữa, lớn tiếng chút ít, để... Cho tất cả người trong phòng này đều nghe thấy, bà tử kia thấy bộ dạng dữ dội của Vương phi, không khỏi rụt rụt cổ, đang muốn mở miệng thì chợt nghe nhị phu nhân không nhanh không chậm nói: "Có mấy lời cần phải nghĩ thông suốt rồi hãy nói, nếu chỉ nịnh nọt a du hoặc là tham lam tiền tài liền mà ngay cả nữ nhi của bản thân cũng không cần để ý đến, đây chính là gặp báo ứng." Mẹ của Châu Nhi nghe xong không khỏi ngẩng đầu nhìn nhị phu nhân, liền chạm đến một đôi mắt trong Chèo lạnh lùng, ánh mắt kia nhìn như lạnh nhạt lại có lực đánh vào người, nhưng muốn xuyên thấu thân thể của nàng, nàng không khỏi đánh cái rùng mình, rụt lại cổ, không dám nhìn nữa, lúng túng sau nửa ngày không nói gì. Thượng quan mai thấy vậy liền khóc đến dữ dội, nói với Vương Phi, nàng chỉ là một bà tử thất hèn, nữ nhi của mình đều có thể ra tay hại, loại người này lời nói làm sao có thể tin, máu Phi, chẳng lẽ ngài đã già nên hổ đồ? Nếu cứ như vậy đi xuống, mẹ của Châu, Nhi tất nhiên sẽ sửa lời khai, cẩm nương đứng ở một bên thật sự là nhìn không được, liền nói với mẹ của Châu Nhi, ngươi không cần nghĩ nhiều, nghĩ thông suốt, cái gì nên nói, cái gì không nên nói thì ta không biết, ta chỉ biết là, ngẩn đầu ba thước có thần linh, người đang làm, trời đang nhìn, hồn Châu Nhi còn chưa đi xa, nàng mặc dù không phải là con trai, nhưng cũng là miếng thịt trên người ngươi. Nàng có nỗi oan tình, e sẽ phải hóa lệ quỷ đi tìm người hại nàng báo thù. Rốt cuộc là làm việc trái với lương tâm, mẹ của Châu Nhi nghe xong những lời này của Cẩm Nương liền ngẩn đầu nhìn chung quanh, phảng phất giống như Châu Nhi đang sống đứng sờ sờ bên cạnh nàng, trong giây lát, lại nghe cạch một tiếng, giống như có cái gì đó bị đập vỡ, trong phòng mọi người vẫn không nhúc nhích, tại sao có thể có cái gì đó bị đập bể. Nàng đột nhiên sợ hãi, ôm đầu khóc. Châu Nhi à, không nên trách nương, đều là đỗ bà tử nói, ngươi không chết sẽ hại cả nhà, con, ơi, nương cũng không nỡ, thật sự không nỡ a. con không nên trách nương, nương đốt thêm chút ít tiền giấy cho con, nếu có kiếp sau con nên đầu thai vào một nhà tốt, người trong phòng nghe được tin tưởng, cũng thấy minh bạch, cẩm nương cũng không tận lực đi bức bách mẹ của Châu Nhi, nhị phu nhân thấy tình cảnh này bất đắc dĩ tựa lưng vào ghế ngồi. Tựa hồ cảm thấy vô lực trước nay chưa từng có, đôi mắt đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng lại nhìn về phía cẩm nương, ánh mắt lợi hại. Chua ngoa, chỉ là nhẹ quét mắt một vòng, liền có thể làm cho người ta sinh ra một cỗ áp lực vô hình. Cẩm nương nâng mắt nhìn lại, ánh mắt kiên định mà chấp nhất, bình tĩnh, con ngươi trong trẻo trong sáng không hề chớp mắt, hai người đối mặt thật lâu, nhị phu nhân vẫn là thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vương phi. Vương phi vuốt ve xuyến Phật cầu trong tay, vô ý tức khuấy động lấy, thấy nhị phu nhân nhìn qua, nàng cười yếu ớt nói với nhị phu nhân, "Đệ muội, ngươi cũng là nghe." Rõ ràng, lời của nàng nói rất rõ ràng. Nhị phu nhân cũng là cười lạnh một tiếng nói, "Vương Tẩu nói quá lời, cái này đều là chuyện trong phủ của Vương Tẩu, ta bất quá vừa gặp phải mà thôi, mọi chuyện đều do Vương Tẩu xử lý, ta ở bên cạnh chứng kiến là được." Cũng nên cùng vương tẩu học một ít trị gia chi đạo, hừ, lúc này ngược lại chối sạch sẽ, vương phi cũng lười cùng nàng dây dưa, chỉ thượng quan mai nói, mai nhi cũng đã nghe rõ rồi chứ, cái này cũng không phải là ta bức. Bách ngươi nha, ngọc bích, ngươi còn không đi bắt người, chẳng lẽ lại muốn để cho người ta giết người diệt khẩu sao, vương phi lời này nói ra rất nghiêm trọng, thượng quan mai không khỏi tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nói với Vương Phi, mẫu Phi, lời này ngải nói là có ý gì, chẳng lẽ người hoái nghi Mai Nhi sai đỗ mà ma đi hại người sao, Vương Phi tiêu phi tiêu nhìn nàng nói, ta cái gì cũng không nói, chỉ vì xảy ra chuyện Bình Nhi cùng Châu Nhi, nên muốn bọn, nhà hoàn làm việc chuyên tâm một chút thôi, nếu Mai Nhi muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào, Ngọc Bích lần nữa mang người đi, Thượng Quan Mai còn muốn lý luận, thì nhị phu nhân liếc mắt một cái. Nàng liền thành thật im miệng không nói thêm gì nữa, không bao lâu, Ngọc Bích còn không có đem đỗ bà tử tới, thì bên có ngoài một tiểu nha đầu báo lại, nói là lão phu nhân đã tới, vương phí nghe xong nhướng mày, thật khó khăn liếc nhìn Cẩm Nương, Cẩm Nương cũng hiểu được cực, kỳ đau đầu, lại tới một người khó chơi, một lát nữa sợ là phải khởi động tinh thần tới ứng đối, chỉ là việc hôm nay thật là quá trùng hợp đi, nhị phu nhân ở trong này cũng thôi. Ngày bình thường Lão Phu Nhân thật là cũng rất ít đi tới trong phòng Vương Phi, bởi vì Lão Phu Nhân không thích Vương Phi, hai người nói chuyện liền không hợp, cho nên, Vương Phi bình thường không có hàng ngày thỉnh an với Lão Phu Nhân, chỉ khi ngày lễ ngày Tết mới mời đến dự tiệc, Lão Phu Nhân cũng không muốn gặp Vương Phi, bà tình nguyện đi lại qua hai phủ kia, cũng không nguyện đến chỗ Vương Phi, ngược lại Vương ra thỉnh thoảng cũng thỉnh an với Lão Phu Nhân, cũng là nhờ như thế. Địa vị trong phủ của lão phu nhân mới được cực kỳ tôn sùng, vương phi thường bị chọc tức giận tích tụ trong lòng, vài ngày cũng khó khăn tiêu tán, hai người không thường lui tới, nhưng hết lần này tới lần khác rất trùng hợp đều đến đây, việc này, thật đúng là càng phát ngày càng phức tạp. Quả nhiên, một lát sau lão phu nhân dưới sự trợ giúp của một tiểu nha hoàn đi tới, thượng quan Mai vừa thấy liền nhào tới, bà nội, ngài cần phải làm chủ cho Mai Nhi. Mai Nhi Mai Nhi thật nuốt không trôi một hơi này, nếu như bà nội cũng không thể làm chủ cho Mai Nhi, Mai Nhi ngày mai liền trở về nhà mẹ đẻ, trong phủ này cũng không có ai để Mai Nhi vào trong mắt, thượng quan mai khóc đến lê hoa đài vũ, trên khuôn mặt lộ vẻ ủy khuất cùng lệ thương tâm, lão phu nhân đỡ lấy, nàng đứng dậy, lo lắng nói, cháu dâu của ta, cháu đang nói gì vậy, đang êm đẹp sao lại chạy về nhà mẹ đẻ, đường ca nhi khi dễ cháu sao. Ai dám không đem quận chúa nhà ta để vào mắt đây? Cái này không phải là tìm chết sao? Thanh âm lời nói càng về sau càng mang theo cộ âm hàn khí. Vương Phi nghe xong, đôi mắt trên khuôn mặt ôn nhu như nước có chút nheo lại. Phật Châu trong tay lần càng nhanh, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, giống như căn bản không nghe thấy lời nói của lão. Phu nhân, nhị phu nhân vội vàng đứng dậy tới đón lão phu nhân, cùng thượng quan mai đỡ lão phu nhân ngồi lên chủ vị. Vương Phi cũng đứng lên. Hành lễ với lão phu nhân nói, trời đông rét lạnh, người làm sao lại tới đây, cẩm nương cũng đi theo hành lễ, lão phu nhân lôi kéo tay thượng quan mai, lạnh lùng nhìn vương phi nói, như thế nào, ta không thể tới sao, hay là, ngươi sợ ta đến, vương phi cười nhạt một tiếng, tự mình ngồi lại vị trí của mình, khóe miệng mang theo giọng, mỉa mai, con dâu có gì phải sợ, chỉ là mẫu thân ngài bây giờ tuổi tác cũng lớn, thân thể không giống như lúc trước. Sao không bớt hao tâm chút ít, ở trong phủ dưỡng thọ? Lão phu nhân nghe xong thì giận dữ, vỗ bản một cái, quát, ngươi nói cái gì, đừng tưởng rằng ngươi là tránh phi liền không biết trời cao đất rộng, suốt ngày giới hạn ta đi chỗ này chỗ kia, ta tới xem ngươi có chu toàn mọi việc hay không, vậy mà lại nói ta quá nhiều bận tâm sao, không có nửa điểm lễ nghi quy, củ, không hiểu hiếu nghĩa, không tôn thứ, đây là phong đạm của tránh phi ngươi sao? lão phu nhân hùng hổ nói, trên mặt vương phi vẫn là mỉm cười, thả phật châu trong tay, chậm rãi bưng chén trà lên, yêu nhã uống một ngụm nói, mẫu thân tuổi tác lớn, nổi giận như vậy coi chừng trúng gió. lão phu nhân giống như đang đánh vào bị bông, đồng thời bị sự ôn nhu này cản lại, nhưng tay lại bị cây kim giấu trong bị bông đâm đau nhói, không khỏi tức giận đến mặt đỏ lên, run rẩy đứng, lên chỉ vào mặt vương phi nói, người người nhất thời giận dữ thiếu chút nữa muốn hôn mê bất tỉnh, nàng vốn chính là đền giao huấn vương phi, trước kia vương phi luôn cực kỳ nhường nhịn nàng, cho dù bị nàng mắng vài câu, tuy cũng giận, nhưng vẫn thành thật lắng nghe, hôm nay lại không biết tại sao vương phi lại ngang ngạnh như vậy, đúng là nửa điểm cũng không nhường cho người khác, những câu nói động chạm của nàng khiến cho lão phu nhân không thể không giận, thượng quan, mai thấy vậy không khỏi bị hù dọa, lão phu nhân nếu là bị tức giận đến ngất đi vở diễn này sẽ không diễn được nữa, nên vội vàng vút ngực lão phu nhân, giúp nàng thuận khí, nhị phu nhân cũng tới giúp đỡ lão phu nhân ngồi xuống, khuyên nhủ, nương, ngài cũng đừng tức giận, vương tẩu cũng là có ý tốt, tuổi tác người cũng lớn giận dữ không tốt, dứt lời, chừng mắt nhìn vương phi, giống như đang ám chỉ vương phi nói hai câu mềm mại khiến cho lão phu nhân hạ hỏa, hai mắt vương, phi nhíu lại, giả bộ không phát hiện. Sắc mặt nhị phu nhân liền khó coi, thanh nhã lui về chỗ ngồi của mình, cũng nhấc một ngụm trà nói, nương, ngài ngàn vạn lần đừng tức giận, nếu ngài thật nhã xuống, trong phủ này không phải là càng ngày càng loạn sao. Vương Phi nghe xong hử lạnh một tiếng, cũng không để ý tới lời nói này của nàng ta, lão phu nhân thoáng rằng được tức giận, liếc chừng Vương Phi nói, vậy cũng phải, ta hôm nay đến đây, là nghe nói trong phủ này lại xảy ra, án mạng, vẫn là nô tài. Tuy nói mạng của nô tài thậm kém, nhưng cũng không thể làm quá mức đi, Vương Phi, đây là kết quả tốt mà ngươi trưởng gia trị phủ ra hay sao? Vương Phi nghe được thì hơi khựng lại, thả chén trà, quay đầu yên lặng nhìn lão phu nhân, buồn bã nói, con dâu cũng đang tự kiểm điểm, những năm này, con dâu trưởng gia quá mức khoan dung độ lượng, cho nên mới để những kẻ âm hiểm tiểu nhân khi dễ con dâu, lần âm mưu hãm hại này, lấy thủ đoạn, vụng trộm không? Biết sẽ lôi ra bao nhiêu kẻ xấu xa, con dâu vốn cũng nghĩ đều là người một nhà, có thể cho qua liền bỏ qua đi, có thể nhẫn liền nhịn thôi, không nghĩ tới, vì vậy mà có nhiều người càng ngày càng cản rỡ, cho rằng con dâu là dễ bắt nạt, cho nên, mới khiến cho trong phủ càng rối loạn, từ hôm nay trở đi, con dâu thật sự muốn dọn dẹp cái đống tà khí này, bằng không, ta còn nhiều nhịn nữa, kẻ khác lại nghĩ ta là người ngu. Mẫu thân tới đúng lúc, một lát nữa liền nhìn xem kẻ nào, đang ở trong phủ tác quái đi, lời này vừa ra, không chỉ là lão phu nhân, còn có nhị phu nhân, cùng thượng quan mai sắc mặt thật không tốt nhìn, những lời này bởi vì lão phu nhân mà ra, vương phi trước nay luôn nhường nhịn chính mình, hiện tại như thế, nhất thời khiến lão phu nhân cũng không biết ứng đối như thế nào, sau nửa ngày, nhị phu nhân mới nói, vương tẩu nói quá lời, tuy nói trong phủ có chút ít nhiễu loạn. Nhưng mà trong phủ cũng có hơn trăm người, cánh rừng lớn thì, chim nào mà chẳng có, mười ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, làm người thì sẽ mắc sai lầm, cẩm nương một mực lẳng lặng đứng một bên xem, nghe xong lời này của nhị phu nhân trong lòng không khỏi vô cùng bội phục nhị phu nhân, theo dệt chuyện chính là nàng, đem sự tình náo loạn lên, rồi nói ra lời khôn cũng là nàng, người này cũng không phải là người lợi hại bình thường, một vị lão phu nhân đã đủ khó chơi rồi còn có một nhị phu nhân lợi hại nhìn chăm chăm cũng không biết vương phi có thể ứng phó qua được hay không để mọi người không cần an ủi ta cũng như người vừa mới nói hiện giờ trong phủ rất loạn mặc kệ có phải là sai lầm của ta hay không ta cuối cùng cũng không thể để phủ này tiếp tục loạn thêm nữa ngươi nói đúng a vương phi nhàn nhạt nói với nhị phu nhân nhị phu nhân vừa rồi rõ ràng là đang giảng hỏa nhưng vương phi lại không nửa điểm thuận theo ý tư của nàng Hơn nữa thái độ còn rất kiên quyết, Cẩm Nương không khỏi nhẹ nhàng, thở ra, may mắn, là Vương Phi đã không mềm lòng như trước nữa, vì vậy mắt không khỏi nhìn lãnh hoa đình bên người, liền thấy hắn hiếm khi có lúc nghiêm mặt nhìn Vương Phi, trong mắt chứa sự mừng rỡ, Cẩm Nương mỉm cười, tay nắm thật chặt dưới váy dài, lão phu nhân bị Vương Phi nói đến lửa giận ứa ra, cũng lười rong dài cùng Vương Phi. Nói với nhị phu nhân, nhà lão nhị, bỏ đi, để cho nàng náo loạn đi, nàng là vương phi, là chủ tử trong cái vương phủ này, nàng còn có thể để ai? Đặt vào trong mắt, nhị phu nhân nghe vậy liền ngậm miệng, không hề lên tiếng, vương phi nghe xong lời nói của lão phu nhân cũng không tức giận, thản nhiên cười nói, mẫu thân nếu muốn nói như thế, con dâu cũng không có biện pháp, con dâu nếu thật là người lợi hại, như thế nào lại rơi vào tình trạng này? Chỉ muốn hỏi bà tử bên người con dâu một chút chuyện, mà bị nhiều người ta nói thành như vậy, ta đây mà là chân chính chủ tử thì thật đúng là quá uất ức đi, lão phu nhân, nghe được thì khựng lại, ngồi ở tại chỗ nổi giận, liền quát thượng quan Mai, Mai Nhi, vừa nãy cháu không phải nói bị ủy khuất sao, người bị bắt có phải là người của cháu không, người của cháu phạm vào chuyện gì, thượng quan Mai vốn đang xem lão phu nhân cùng vương phi hai vị trưởng bối đấu nhau. Nàng cũng giống như cẩm nương, đứng ở một bên nghe, lúc này lại bị lão phu nhân điểm danh, liếc mắt nhìn nhị phu nhân, vành mắt ửng hồng, quỷ quỷ khuất khuất, ngón tay chỉ vào mẹ của, châu nhi đang quỳ trên mặt đất, nói, con gái của bà tử này bị người giết chết, bà ta lại vu hám đỗ ma ma thị tì của mai nhi xui khiến bà ta làm, bà nội, đỗ ma ma chính là quản sự phòng bếp trong nội viện của cháu, ngày bình thường bà ấy đâu có cùng bà tử này qua lại với nhau đâu. Bà ta rõ ràng là bịa đặt ra chuyện, cẩm nương vừa nghe vậy, lời này của thượng quan mai cũng có chút đạo lý, chỉ có lời nói của một mình mẹ châu nhi cũng xác thực khiến người ta khó tin, nhưng mà, cũng không biết còn có chứng cớ nào khác hay không, đầu óc nhanh chóng không khỏi quay vòng vòng, suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra biện pháp hữu dụng gì, trong nội tâm không khỏi cũng có chút gấp gác, lão phu nhân nghe xong đang định nói cái gì đó. Thì đúng lúc này ngoài cửa, Ngọc Bích đã trở lại, phía sau nàng còn khiên theo một bà tử, cẩm nương nhìn thấy tim liền trầm xuống, chẳng lẽ Đỗ Bà Tử cũng bị giết diệt khẩu rồi, lãnh hoa đường sẽ không ngu xuẩn mà làm ra hành. Động dấu đầu hở đuôi như vậy, chẳng phải vạch áo cho người xem lưng sau, Ngọc Bích để cho người ta đem mang người thả xuống, đi lên phía trước đối với Vương Phi thi lễ một cái nói, Vương Phi, Đỗ Bà Tử nói là mấy ngày trước đó Nga bị thương ở thắt lưng. Lúc nô tỳ đi tới, bà ta đang nằm trong phòng, nói là vài ngày nay cũng không ra khỏi cửa, nô tỳ liền đem bà ta đi tới đây, vương phi có gì hỏi có thể hỏi trước mặt bà ta, lời này vừa dứt, vương phi cùng cẩm nương đều khẽ, giật mình, bị thương thắt lưng, còn nằm trong phòng vài ngày, vậy thì làm sao đi xui khiến mẹ của châu nhi, quả nhiên thượng quan mai nghe xong liền nở nụ cười lạnh, không nóng không lạnh nói, hôm kia trên mặt đất trong phòng bếp trơn ướt. Đỗ ma ma không cẩn thận ngã xuống, thắt lưng bị thương vài ngày rồi, ta cũng không biết đỗ bà tử làm sao mà đi xui khiến người ta, chẳng lẽ là bò đến đại thông viện sao, nói xong thì quay sang mẹ của Châu Nhi nói, nói đi, là ai sai ngươi. Vu hám bản quận chúa, nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng cho bản quận chúa, thì đừng nói là tầng da trên người của ngươi, ngay cả xương cốt già khỏng kia, bản quận cũng muốn hủy đi đem cho chó ăn, mẹ của Châu Nhi nghe xong run rẩy. Quỳ dạp trên mặt đất nghiêng đầu nhìn đỗ bà tử trên cán, đỗ bà tử nghiêng người nằm trên cán, một tay đỡ thắt lưng, lúc này đang rên hừ hừ, nhìn thấy mẹ của châu Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt liền hiện lên một tia oán độc, mẹ của châu Nhi liền co rụt lại, quay đầu trở về, vương phi nhìn xem liền nhíu mi, nói với mẹ của châu Nhi, ngươi có thể nhìn rõ ràng rồi chứ, là bà tử này sai bảo ngươi sao? Mẹ của Châu Nhi tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn gật đầu nói, bẩm Vương Phi, đúng là đỗ bà tử này cho nô tỳ thuốc bột, nô tỳ vẫn còn dư một ít. Nói xong liền từ trong ngực lấy ra một bọc giấy vàng bao lấy một bọc giấy nhỏ, Ngọc Bích thấy vậy liền dùng khăn tay gói lại trình lên cho Vương Phi, cầm Nương thấy vậy trong. Nội tâm an tâm một chút, độc dược kiến huyết phong hầu này, là loại độc dược kịch độc cũng không phải dễ dàng mà có được. Mẹ của Châu Nhi chỉ là một bà tử giữ cửa, làm sao có khả năng lấy được loại kịch độc này, hống chi lại dùng để độc chết con gái của mình, có mộ thân nào lại chuẩn bị độc dược trong nhà, để đầu độc chết con gái ruột của mình. Đỗ bà tử này tuy nằm nghiêng trên mặt đất, lúc mẹ của Châu Nhi cầm bao độc dược trình lên cho vương phi, sắc mặt của bà ta thoáng, biến một cái, hai mắt trừng thật to, một bộ dạng như muốn xé xác mẹ của Châu Nhi. Vương phi cũng không nhìn đến bao thuốc bột này, mà Tiểu phi tiếu nhìn Đỗ bà tử nói: Đỗ mà ma, ngươi chính là thị tì của thế tử phi, bản phi vốn cũng chỉ muốn mời ngươi tới hỏi chuyện cho rõ ràng thôi, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ngươi lại bị thương ở thắt lưng. Mẹ của Châu Nhi nói ngươi sai xử bà ta độc chết Châu Nhi, có việc này sao? Đỗ mà ma giãy rụa đem thân thể di chuyển lại, cố hết, sức muốn ngồi dậy, vừa mới động, thì làm như động đến chỗ đau. Khóe miệng liền kéo ra, nhưng vẫn hung hăng chừng mắt liếc nhìn mẹ của Châu Nhi, mới nói, bẩm vương phi, nô tỳ không biết bà tử này, cũng chưa từng gặp qua, làm sao lại có thể đưa thuốc độc này cho bà ta, bà ta đang nói hưu nói vượn, mẹ của Châu Nhi vừa nghe, lại xoay người lại nói, đỗ mà mà, sao bà lại có thể nói như vậy, từ sau khi thế tử phi gả tới đây, bà thường đi đến đại thông viện, còn đặc biệt cùng ta. Qua lại, ngày thương không có việc gì thì cầm rượu đến nhà ta cùng ăn, như thế nào lại nói không quen biết, trong nội viện đại thông viên cũng có không ít người gặp qua bà nha, nói dối không ngượng miệng, muốn chối cãi cũng đừng nói như vậy, đỗ ma ma nghe xong mặt hơi đỏ lên, liền mị mắt cao thật đánh giá mẹ của Châu Nhi một hồi, làm bộ như bây giờ mới nhận ra, thật lâu sau mới nói, à, thì ra là cố bà tử, ta không nhìn rõ, bộ dạng ngươi như người điên vậy, nên nhất thời. Thật đúng là khó nhận ra, thì ra mẹ của châu nhi họ cố, cầm nương nhìn đỗ mama đã cảm thấy nàng đang nói láo, nói dối cũng không có bài bản, lời này thật quá vụng về một chút, rõ ràng là đang chống chế, không nghi tới cố bà tử cũng không phải cái ngu ngốc, thoáng cái liền vạch trần bà ta, ngươi tất nhiên là không nhận ra, nữ nhi của ta mới chết, hôm nay ta cũng chỉ còn nửa cái mạng, dù ngươi muốn nhận thức cũng sẽ không nhận ra a. Thuốc này là buổi sáng hôm nay ngươi đưa, cho ta, cho dù ta có biến hòa lớn, cũng chỉ là vài canh giờ mà thôi, ngươi liền không nhận ra sao, trí nhớ của ngươi cũng thật là tốt đi, trong mắt cố bà tử ôm hận, hoán niệm so với đỗ bà tử càng sâu hơn, bên kia thượng quan mai thiếu kiên nhẫn, chỉ vào cố bà tử mắng, chính ngươi tự giết con gái của chính mình, bây giờ lại oán người khác, thuốc bột này, ngươi nói là đỗ bà tử cho, nhưng mà, ai có thể làm chứng? Cố bà tử nghe xong buồn bã cười, chống lại thượng quan mai nói, không người làm chứng, thế tử phi, có người nào lục làm việc thương thiên hại lý, còn mời người chứng kiến chứ, chẳng lẽ là bị điên sao, thuốc bột này chính là minh chứng, nhà nô tỳ thân phận hèn mọn, thuốc này lợi hại như thế, tất nhiên sẽ rất đắt, nô tỳ cho dù là thuốc chuột, cũng không có tiền mua nổi một chút, hống chi là thuốc độc chết người, lại quay đầu nói với vương phi. Vương phi, hôm nay con gái của nô tỳ cũng đã chết, nguyên là khổ chủ lại trở thành đồng lõa của kẻ giết người, nhị thiếu phu nhân nói đúng, ngẩn đầu ba thước có thần linh, người đang làm, trời đang nhìn, nêu như nô tỳ vì thoát tội mà nói dối cũng không có ý nghĩa, nô tỳ bị người sai xử, hôm nay nô tỳ cũng muốn để cho kẻ chính thức hại người bị trừng phạt. Cố bà tử mặt mũi tràn đầy thống khổ, trong mắt thấy được một tia thanh minh cùng kiên quyết. Xem ra, nàng đã chân chính hối hận, lời nói cũng rất có đạo lý, đỗ bà tử nghe xong sắc mặt lại thay đổi một chút, thượng, quan mai nghe xong liền nói với lão phu nhân, bà nội, ngài cũng nghe rõ ràng a, bà tử này căn bản cũng không có chứng cứ, bà ta lại vu hãm thị tì của cháu dâu, đây không phải là tát một bạt tai vào mặt cháu dâu sao, cháu dâu đã đắc tội với ai chứ, sao lại phải chịu lấy quất khí như vậy, cháu dâu muốn về nhà mẹ đẻ. Tìm phụ vương của cháu đến đây lý luận phân xử, tướng công là thứ xuất thì như thế nào, nhưng tướng công là do hoàng thượng tự mình ban cho thế tử vị, trong phủ. Chắc là có người xem không được thế tử vị của tướng công, nên đã nghị hết biện pháp đi hại tướng công, bà nội, người cần phải làm chủ cho chúng cháu. Nói xong liền anh anh khóc lên, lão phu nhân nghe xong một hồi thì đau lòng, vội vàng nói trấn an với nàng, cháu ngoan. Đừng khóc, đừng động một chút lại muốn đi tìm phụ thân của cháu phân xử, trong phủ nhốn nhau coi như xong, tục ngữ nói việc xấu không thể tuyên dương ra ngoài, bà nội cũng biết cháu bị ủy khuất, nói xong, lại lạnh lùng nhìn vương phi nói, thế tử vị của đường nhi đã sớm định rồi, ta xem ai dám không phục, hừ, muốn không phục cũng phải xem có mệnh để hưởng không, thân thể đã tàn phế đầu óc con bị hỏng, chẳng lẽ cũng có thể thành thế tử sao? Đại cầm không phải là bị mất hết mặt mũi sao, trên triều đình, trong trăm quan, có ai ngồi xe lăn đi sao, đây không phải để cho người ta nói giản thân vương phủ của ta hết người hay sao, đây cũng là lần đầu tiên cầm nương nghe người ta trần. Chụi vũ nhục lãnh hoa đình, một luồng tức giận sông thẳng lên đầu, chỉ cảm thấy chân tay tê tê, toàn thân như bị rội một chần nước lạnh phát run, ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn lão phu nhân, đang muốn nói chuyện. Thì tay lại bị lãnh hoa đỉnh kéo một cái, quay đầu, liền thấy hắn đang ám hiệu nàng an tâm một chút, quả nhiên, chỉ nghe cạch một tiếng vang lên, vương phi tức giận đến chén trà trên bàn toàn bộ quăng xuống, nói với lão phu nhân, mẫu thân, bản phi tôn kính gọi người một. Tiếng mẫu thân cũng coi như nể mặt mũi, mời không cần phải già mà không kính, nếu còn ô nhục đình nhi của ta, lưu uyển thanh hôm nay cho dù có mất mạng, cũng phải đòi lại công đạo cho đình nhi. Lão phu nhân cũng là lần đầu tiên thấy vương phi tức giận như thế, thấy vương phi khi thế quá mức nghiêm trọng, nên nhất thời bị hù dọa, nửa ngày đều không nói gì, nhị phu nhân cũng phát giác lời nói mới rồi của lão phu nhân quá đáng, nên vội vàng đứng dậy nói, vương tẩu, nương lớn, tuổi, nói chuyện hổ đồ, người ngàn vạn lần không cần tức giận, xin bớt giận, xin bớt giận, đình nhi là đứa trẻ ngoan, chỉ là vận mệnh không may mà thôi, tất cả mọi người đều đau lòng thay hắn. Lão phu nhân lúc này cũng hồi phục lại tinh thần, thấy ánh mắt vương phi giống như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta, thì không khỏi rụt rụt cổ, mí môi không dám nói gì nữa, cầm nương thấy thế cũng tiến lên đi khuyên vương phi, nương, người đừng nóng giận, tướng công cùng con dâu còn phải, trông cậy vào người, lúc này thân thể người còn khá tốt, người khác còn ở trước mặt người khi dễ tướng công, nếu như thân thể người bị làm sao? Vậy tướng công ở trong phủ lại càng không có chỗ sống yên ổn sao? Trước 12 tuổi tướng công danh chính ngôn thuận là thế tử, sau lại nói bị quái bệnh, hừ, biết đâu chừng là có người hạ độc hãm hại. Hôm nay tướng công đã biến thành bộ dạng này, lại lần nữa bị người ta nhục mạ, ngay cả chính bà nội của mình đều nhìn không được. Tướng công, người nói xem, sau này có thể sống tiếp sao? Không bằng người nói cùng phụ vương, cho chúng ta một cái nông trang nhỏ. Để con dâu cùng tướng công ở nơi đó tự sinh tự diệt, đỡ phải để thân tàn của tướng công làm dơ mắt những người khác trong phủ, một chiêu này của cẩm nương đúng là học thượng quan mai, nàng không phải là muốn dùng thế yêu đến tranh thủ sự đồng tình của người khác sao, vừa vặn, lão phu nhân đầu óc heo này đưa một cơ hội cho cẩm nương, nàng liền, học theo khóc lóc kể lễ một hồi, đồng thời cũng khiến vương phi chua xót trong lòng, càng khiến lão phu nhân nói không ra lời. Trên mặt lúc trắng lúc xanh, lúng túng nửa ngày mới lắp bắp nói, con dâu ta ta lời nói của bà ta còn chưa hết, bên kia lãnh hoa đình liền tự mình đẩy xe lăn sông ra bên ngoài, vương phi vừa nhìn thấy vậy, sợ tới mức nhào tới, vội vàng ngăn lại, đình nhi, con con muốn đi đâu, con ngàn vạn đừng nóng giận, ngàn vạn đừng nóng giận, ngương sẽ làm chủ, cho con, lãnh hoa đình gân cổ lên, hai mắt tức giận đến đỏ. Cái chán nổi gân xanh, vung tay lên hất tay vương phi nói, con là thân thể tàn phế, đầu óc hỏng, làm cho vương phủ mất mặt xấu hổ, đừng cản con, để con chết đi cho sạch sẽ, vương phi vừa nghe, trái tim liền tan nát, gắt gao túm xe lăn của hắn khóc ròng nói, đình nhi, đình nhi ngoan, con không phải, con không phải, phụ vương cùng nương cho tới bây giờ đều không có khinh thường con, có ai không, nhanh đi mời vương. Ra đến, hôm nay nương nhất định phải đòi lại công đạo cho đình nhi, bên kia lão phu nhân vừa nghe thấy vậy thì luống cuống, vương gia không phải là con ruột của nàng, bởi vì mẹ đẻ của vương gia chết sớm, chính mình nuôi dương hắn một thời gian mà vương gia lại tôn sùng hiếu đạo, mới rất tôn trọng nàng, lại thêm nhị lão gia cũng không chịu thua kém, cùng vương gia huynh đệ cảm tình rất sâu, mới khiến cho lão phu nhân có một địa vị giống như vương phi chân chính trong phủ. Nhưng hôm nay thật đúng là chọc đúng tử huyệt của vương gia, sáu năm này, người vương gia quan tâm nhất chính là lãnh hoa đình, không biết đã cầu bao nhiêu danh y đến chữa trị bệnh cho hắn, đối với hắn cơ hồ đều là ngoan ngoãn phục tùng, cho nên, mới dưỡng thành tính tinh ở trong phủ muốn làm gì thì làm của lãnh hoa đình, vừa rồi chính mình lại một phen trần trụi nói ra, người ta nói đánh rắn mà không đánh bảy tắc, đã thương người còn tổn thương chính mình, tại sao mình lại? Đi nói đến thân thể tàn tật của tiểu đình, bên kia nhị phu nhân cũng vừa tức vừa vội, lão phu nhân ngày càng ngu ngốc, thật sự là thành sự không có, bại sự có thừa, Mai Nhi vốn mời bà đến chợ trận, hiện tại thì tốt rồi, làm cho nàng hứng lấy một rắc rối lớn, cục diện này phải thu dọn như thế nào mới xong đây, nàng không khỏi nhìn về phía thượng quan Mai, thượng quan Mai lúc này cũng là gặp đến độ tay chân luồng cuống. Nén giận nhìn lão phu nhân, nhị phu nhân quính lên, nhìn, lão phu nhân ho nhẹ một tiếng, váy dài chuyển động, ra dầu với lão phu nhân, lão phu nhân hơi hơi chần chờ nhưng vẫn đứng lên, cũng không để cho người ta đỡ, đột nhiên vọt về phía lãnh hoa đình, cẩm nương đứng cách khá xa, nên chỉ cảm thấy lão phu nhân giống như là bị kích thích mà cải lão hoàn đồng, chạy con nhanh hơn so với thỏ, bà ta cũng học vương phi nắm lấy xe lăn của lãnh hoa đình, khóc ròng nói. Ai à, Đình Nhi, trong lòng bà nội thật ra rất thương cháu, bà nội vừa, nãy nói bậy, cháu lãnh hoa đình kinh ngạc nhìn lão phu nhân, cái lão bất tử này làm sao có thể đến xin lỗi với mình chứ, mắt phượng không khỏi nhắm lại, trên mặt vẫn đang khóc, nhưng mà không hề giống như trước nổi điên đẩy xe lăn, hai cánh tay cũng rất quy củ đặt ở trên đùi, một bộ dạng giống như bị lời nói của lão phu nhân đã động tới, lão phu nhân thầy thế không có vui mà ngược lại càng lo nên duỗi tay vuốt ve mặt lãnh hoa đình, cẩm nương thấy không khỏi nhíu mi. lãnh hoa đình không thích nhất người khác đụng hắn, nhất là người hắn ghét. cái này chỉ sợ quả nhiên lãnh hoa đình rất phản cảm, nghiêng đầu tránh đi. tay vô ý thức nâng lên, bộ dáng giống như muốn đẩy lão phu nhân. tim của cẩm nương giống như muốn nhảy khỏi lòng ngực, đang muốn mở miệng nhắc nhở, liền thấy tay của lãnh hoa đình còn không có đụng đến người lão phu nhân. lão phu nhân hai mắt liền nhắm lại, thuận thế ngã ra phía sau nị phu nhân thấy vậy khóe miệng liền câu ra nụ, cười, cầm nương thì gặp đến độ không xong, nhưng mà sự việc cũng không xảy ra như trong tưởng tượng, lão phu nhân ngã ra nửa ngày cũng chỉ lơ lửng, mà không có ngã xuống đất như ý nguyện, bởi vì lãnh hoa đình đã cau mày một tay đỡ lấy thắt lưng của lão phu nhân, đè xuống một ít huyệt đạo, khiến lão phu nhân muốn giả bộ bất tỉnh cũng không được, tay chân đều mềm xuống, bên kia vương phi cũng nhìn ra vấn đề nên vội vàng đỡ lấy lão phu nhân, sẵn rộng với nhị phu nhân để muội tới giúp đỡ mẫu thân trở về chỗ ngồi đi. Vương phi xưng hô đối với lão phu nhân không giảm đi. Lão phu nhân trên mặt trắng bệch, vừa rồi rõ ràng muốn giả bộ bất tỉnh, không nghĩ tới lại bị tiểu đình đỡ được, người chỉ lảo đảo mà không ngã xuống, hơn nữa tinh thần cũng rất tốt, cho dù muốn giả bộ cũng giả bộ không được, không khỏi càng phát ra xấu hổ, lung túng tự mình đứng thẳng người. Đi tới, vương phi liền làm như tự nhủ, mọi người trong nhà đều là người ngu sao, đình nhi của ta tuy tính tình không tốt, nhưng lại cực kỳ thuần lương, cho dù người khác đối xử với hắn quá mực, hắn vẫn nhớ kỹ người là trưởng bối, kịp thời đỡ người, nhưng mà hắn lại không biết, người khác lại đang âm mưu hãm hại hắn. Lão phu nhân lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống mới tốt, ý tứ này chính là của nhị phu nhân muốn bà ta giả bộ đi khuyên lãnh hoa đình. Rồi thừa dịp hắn nổi giận, cố ý giả bộ như bị hắn đẩy ngá, một lát nữa vương ra đến đây, coi, như là đối với những lời nói lúc trước của lão phu nhân bị chọc tức giận, cũng sẽ xem lại lãnh hoa đình đẩy lão phu nhân ngất xỉu, mà triệt tiêu một ít, không nghi tới, lại bị lật tẩy, chuyện này thật đúng là mắc cỡ chết người đi, bà ta ngày thường ở trong phủ quen thói ngang ngược kiêu ngạo, dựa vào sự tôn trọng của vương ra đối với bà ta, con vương phi thì dịu dàng dễ bắt nạt. Dùng thứ vị tại trong vương phủ khoa tay múa chân, hôm nay vương phi một chút mặt mũi cũng đều, không cho bà ta, còn thoáng cái bị vạch trần tính toán, khiến cho bà ta nhất thời xấu hổ vô cùng, một chân rậm mạnh, liếc trừng thượng quan mai nói, đều là đồ vô dụng, không được, đầu ta đau quá, ta mặc kệ các người, rồi phất tay áo muốn đi, thượng quan mai đương nhiên không dám ngăn đón bà ta lại nữa, mà nhị phu nhân thì càng không muốn. Nhưng Cẩm Nương lại chạy nhanh hơn vài bước chắn ở cửa ra vào, hai tay rang ra, khóc nói với lãnh hoa đình, tướng công, chàng chàng, nói lời ngốc gì vậy, ta ta chỉ mới gả vào hơn một tháng, chàng lại muốn đi tìm chết, chàng muốn mặc kệ Cẩm Nương sao, không được, ta không cho chàng đi, lãnh hoa đình lập tức hiểu rõ ý tư của Cẩm Nương, vừa nãy bởi vì bị lão phu nhân diễn cái trò kia, nên liền quên đi ý niệm ban đầu của mình. Hiện giờ lại náo loạn lên, nương, người không cần phải ngăn cản con, để cho con chết đi, sống trên đời này còn có ý nghĩa gì chứ, thân thể tàn phế, ngay cả bà nội cũng xem thường. Nương tử, nàng nếu không nàng hãy cùng ta chết đi, chúng ta đi nhảy xuống hồ ở trước tiểu viện kia, nương tử, nàng có sợ lạnh không, vương phi nghe xong vừa thương tâm, vừa buồn cười, nào có ai nhảy hồ còn sợ lạnh đâu, trong lòng càng thêm chua xót. Tiểu đình vẫn là tính tình trẻ con, nếu là thật sự có một ngày nhảy vào trong hồ, cũng không biết chừng, cẩm nương nghe xong liền biết lãnh hoa đình, sợ bị nhị phu nhân nhìn ra hắn đang giả bộ ngốc, mới vừa rồi vì nhất thời tức, giận, nên hắn nói chuyện rất có trật tự, lại thêm cho diễn xiếc giả bất tỉnh của lão phu nhân bị khám phá, mà nhị phu nhân là người cực kỳ khôn khéo, nếu như phát hiện kỳ thật hắn tâm tính bình thường, sợ là không biết sẽ có thêm bao nhiêu âm mưu nữa. Hôm nay Cẩm Nương cũng nhìn rõ, mỗi người trong phủ này đều không muốn lãnh hoa đỉnh tốt lên, ước gì hắn luôn ngốc, thân thể tàn phế mới tốt. Lão phu nhân cũng rất kỳ quái, nghĩ lại lãnh hoa đường cũng không phải là cháu ruột của bà ta, vì sao lại đứng về phía hắn, nếu như việc hôm nay phát sinh ở trên người lãnh hoa hiên, bản thân mình cũng không thấy lạ, dù sao nhị lão ra mới là con ruột của bà ta, vì cháu ruột của mình mà bảo vệ thái tử vị cũng hợp tình hợp lý. Còn có nhị phu nhân cũng vậy, lãnh hoa đình cùng lãnh hoa đường đều là con trai của vương gia, lãnh hoa đình còn là con trai trưởng chân chính, lại được vương gia cùng vương phi sủng ái, vì sao phải vì lãnh hoa đường mà đắc tội với vương phi, thật sự là nghĩ không ra, chẳng lẽ thật sự lãnh hoa đường đã cùng với mọi người, trong các phủ khác có hiệp nghị gì sao, cho dù như vậy, lãnh hoa đình hôm nay đã không phải là thế tử rồi. Lại là một người tàn tật nửa ngốc nghếch. bọn họ vì sao vẫn truy cùng giết tận, là lo lắng a, hay là, chỉ cần lãnh hoa đình còn sống một ngày, thì lãnh hoa đường cung kế thừa tước vị không yên, nên bọn họ vẫn sẽ hám hại hắn, lúc mình vừa vào cửa, thì nghĩ biện pháp hại mình sợ, chính mình sinh hài tử, sẽ ảnh hưởng tới địa vị của bọn họ, ai, càng nghĩ càng đau đầu, hai tay không khỏi ôm lấy đầu. Ngồi sổm xuống, lão phu nhân hôm nay phạm vào sai lầm lớn, chẳng những không giúp được gì cho thượng quan mai, ngược lại còn tăng thêm rắc rối lớn, bà vốn định nhanh chóng rời đi nơi này, lại không nghĩ tới nha đầu cẩm nương kia chặn đường, bản thân mình lại không thể kêu nàng tránh ra, đằng sau thì tiểu đình đang náo loạn muốn tìm cái chết, nếu bảo cẩm nương tránh ra, tiểu đình thực sự lao đi, xảy ra chuyện không may, thì tội của bà càng thêm lớn thật vất vả mới có được địa vị trong phủ như bây giờ. Nếu lúc này mà chọc tức vương gia, vương gia không tôn kính bà nữa, thì địa vị này của bà sẽ rất xuống ngàn trượng. Cho dù nhị lão gia cũng có quan chức trong người, nhưng rốt cuộc cũng không sánh bằng địa vị lão phu nhân trong giảng thân vương phủ. Trong lúc nhất thời lão phu nhân bị ngăn ở cửa không thể đi ra, gặp đến độ mồ hôi đều chảy ra. Lúc này lại thấy cẩm nương ôm đầu ngồi xuống, liền muốn nhân cơ hội chui ra. Ai ngờ bỗng chợt nghe vương ra ở bên ngoài phòng gấp nói, đình nhi, đình nhi làm sao vậy? Trong lòng lão phu nhân lúc này liền chết đứng, cứng ngặt mà đứng ở cửa ra vào, một chút cũng không nâng nổi chân lên, vương ra giống như một luồng gió vọt vào, vừa mới bước vào cửa, liền thấy cẩm nương đang ôm đầu ngồi trồm hốm trên mặt đất, tiểu đình thì khóc đến lệ rơi đầy mặt, rất ủy. Khuất, vương phi đang giữ chặt xe lăn của tiểu đình, vội vàng đi tới đỡ cẩm nương. Con dâu, con làm sao vậy, có người đánh vào đầu con sao, bên kia vương phi nghe vương gia nói như vậy, thì khóc nói, vương gia, người đến đây xem, tiểu đình cùng cẩm nương đang muốn đi tìm chết. Vương gia nghe vậy thì chấn động, tức giận đến hai mắt trợn lên, vài bước vượt đến trước mặt lãnh hoa đình, vuốt đầu của hắn nói, tiểu đình, là ai khi dễ con, nói xong, thì nhìn lướt qua mọi người, đối diện trong phòng. Đôi mắt trong trèo nhưng lạnh lùng cao ngạo lúc trước của nhị phu nhân cũng có rúm lại, thấp đầu không nói gì, lão phu nhân hiện giờ có thể tính coi như đã chết, lại như có xúc động choáng váng, thượng quan mai lúc này càng không dám ngẩng đầu lên, trong nội tâm tuy là giận vương gia đối xử bất công quá mức với hai đứa con trai, nhưng dưới cơn thịnh nộ của vương gia, xuất đầu lý luận chẳng khác nào muốn chết, điểm này nàng ta vẫn còn nhận ra, vì vậy cũng. Chỉ thấp đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ có lãnh hoa đình, gân cổ lên, khóc sướt mướt, khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp tuyệt trần bị khóc nhân nhúng lại, trong mắt một mảnh tĩnh mịch, đau thương vô tận, phụ thân, bà nội nói, đình nhi là thân thể tàn phế đầu óc hỏng, mất đi thế tử vị, đình nhi làm đại cẩm bị mất mặt, đình nhi là một phế nhân, người nói đi, đình nhi sống còn có ý nghĩa gì, đình nhi muốn đi chết. Muốn dẫn Nương Tử cùng đi nhảy xuống hồ, Vương Gia nghe vậy, mắt chừng như muốn nứt ra, tâm cũng bị Tiểu Đình bóp chặt đến đau xót, việc này chính là ai nấy cả đời của hắn, Tiểu Đình trước kia thông minh nhu thuận, lại tuần tú văn nhã, là niềm kiêu ngạo của hắn a, nếu không phải là mình phạm hồ đồ, luôn hoài nghi biển nhi tư thông cùng người ngoài, sao có thể làm hại Đình nhi thành cái dạng này? Sự việc năm này, Vương Gia không cho ai nói một nửa câu Đình nhi tàn tật. Vừa nói ra lòng của hắn đau nhức giống như bị nghiền nát, trong phủ, trên dưới đều biết đây là kiêng kỵ của hắn, sáu năm này, ít nhất không ai dám ở trước mặt hắn châm chọc đỉnh nhi nửa câu, không nghĩ tới, người mình một mực tôn kính lại nhục mạ tiểu đình, còn ở trước mặt tiểu đình cùng vương phi, cho rằng mình đã chết sao, nhiều như vậy năm, chắc là đối với bà ta quá tốt, nên bà ta đã quên thân phận vốn có của chính mình, vương ra lạnh lùng nhìn về phía lão phu nhân. Từng bước một chậm rãi tới gần nàng, ánh mắt của hắn so với lưỡi dao còn, sắc bén hơn, lão phu nhân không khỏi sợ tới mức run cả người, lui một bước nói, phong nhi ngài chỉ là thứ mẫu, không có tư cách gọi tên của ta, từ nay về sau ngài vẫn nên gọi ta là vương gia đi, vương gia mỗi một chữ nói ra, ngữ khí giống như u hồn trong đêm tối, lạnh léo lướt nhẹ, làm cho người ta nghe xong ngay cả tóc gáy cũng bị dựng lên. Lão phu nhân nghe vậy thì mặt đều tái đi, sợ hái đáp với vương ra một tiếng, dạ, vương ra, nhị phu nhân bên kia vừa nghe lời, này cũng là vẻ mặt trắng xanh, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng thất vọng, thượng quan mai cũng không nghĩ tới vương ra nói chuyện sẽ vô tình như thế, từ sau khi nàng gả vào vương phủ tới nay, nàng phát hiện vương ra rất tôn trọng lão phu nhân, lẽ ra, lão phu nhân chỉ là sườn phi, thì ở trong phủ lão phu nhân khó có được thân phận như vậy. Nhưng vương gia vẫn luôn đối đái bà giống như với mẹ cả, cho nên, trong phủ mới có thể tôn sùng với lão phu nhân, vương phi đối với, lão phu nhân cũng nhượng ba phần lễ, không nghĩ tới, chỉ một câu nói như vậy, liền khiến vương gia lạnh tâm, lại lại đem lão phu nhân trở về thứ vị, vương gia quay đầu trở lại, nhìn vương phi nói, nương tử, lão phu nhân lớn tuổi, cần tĩnh dưỡng, sáng sớm mai, đưa lão phu nhân về Phật đường đi. Lão phu nhân lúc này rốt cục cũng co quắp nga xuống, nhất thời phục hồi tinh thần lại ôm chân vương ra khóc, vương gia, ngài làm sao ngài có thể đối với ta như vậy, đừng quên, sau, khi mẹ ngài đi, ta chính là người nuôi giữa ngài, hôm nay, hoàng thượng cũng nặng nhất hiếu đạo, ngài không thể đem ta đưa đến Phật đường, ngài ngài như vậy là bất hiếu, là vong ân phụ nghĩa, vương ra nghe xong không khỏi cười lạnh, cúi người đem bà ta nâng dậy. Ngư khí lại vẫn là cực kỳ âm lạnh, lão phu nhân, người đây là làm sao vậy, hiện giờ Thái Hậu cũng là mỗi ngày ăn chay niệm Phật, bổn vương mời người đi Phật đường tinh dưỡng, nguyên là nghĩ người có thể sống, thanh tĩnh một ít, có thể vứt bỏ một ít phiền não, dương tốt thân thể, cũng có thể khỏe mạnh trường thọ sống thêm nhiều năm nữa, người sao có thể hiểu lầm một mảnh hảo tâm của bổn vương chứ, nói xong, liền vung tay lên, người tới, mời lão phu nhân đi Phật đường ở. Khi nào lòng yên tĩnh, thì sẽ bàn trở lại sau, bên ngoài hai bà tử lập tức tiến vào, đỡ lấy lão phu nhân kéo đi xuống, lão phu nhân cẩn thận bước đi từng bước rồi nhìn mỗi người trong phòng, nhiều nhất chính là, nhìn nhị phu nhân xin giúp đỡ, bất đắc dĩ nhị phu nhân lúc này cũng vô kế khả thi, nửa điểm biện pháp cũng nghi không ra, căn bản là không dám đi khuyên vương ra, sợ lửa chọc đến trên người mình. Lão phu nhân đi rồi, vương ra đau lòng cầm khăn cho lãnh hoa đình lau nước mắt, ôn nhu dỗ nói, đình nhi ngoan, đình nhi không phải tàn tật, con xem, võ công của đình nhi không phải luyện rất khá sao, con biết làm thơ vẽ tranh, văn võ toàn tài, đình nhi là bảo bối trong nội tâm, của phụ thân, là ai cũng thay không thay thế được, lãnh hoa đình cũng rốt cục thu lệ, chớp cặp mắt phượng kiểu diễm mê người. Hồn nhiên vô tội nói, phụ thân, phụ thân nói là sự thật sao, đình nhi đình nhi thật không phải là phế vật, đình nhi không cần chết sao, vương ra nghe xong lòng đau xót, vuốt khuôn mặt lãnh hoa đình nói, không phải phế vật, từ nay về sau trong cái phủ này còn ai dám chửi, mắng con, phụ thân giúp con cắt lưỡi của hắn, con không thể chết được, từ nay về sau sẽ không cho nói chữ chết, đã nghe chưa, lãnh hoa đình nghe xong thản nhiên cười. Nụ cười kia giống như cầu vòng trói mắt sau cơn mưa, sạch sẽ xinh đẹp, vương ra nhìn thấy trong lòng liền than thở, con trai thật giống như tiên nhân, đều là chính mình, không có bảo vệ tốt hắn, từ nay về sau, cũng không thể để hắn chịu chút ủy khuất nào nữa, vậy phụ thân, nương tử cũng không cần chết à, nương tử nói, không cho tiểu đình chết, tiểu đình chết nàng cũng không có cách, nào sống, tiểu đình không chết, nương tử cũng không cần chết. Nói xong thì muốn đẩy xe tới kéo cẩm nương, hắn không biết cẩm nương tại sao lại đột nhiên ôm đầu ngồi trồm hỗn trên mặt đất, là bị bệnh sao, hay là hắn cực kỳ lo lắng, đã sớm muốn kéo nàng vào trong ngực, kiểm tra thật kỹ, nhưng mà diễn trò cũng chưa diễn xong, mục đích còn chưa có đạt tới, nên chỉ có thể nhẫn nãi chịu đựng, lúc này diễn cũng đã xong, một lòng liền muốn xem cẩm nương, cẩm nương bất quá là bị chuyện tình trong đầu óc mê đi. Thiên thi vạn lũ, dối rắm như tơ vò, có đầu mối cũng lần không ra, lúc này lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của lãnh hoa đình, thì vội vàng tự mình đi tới, tiếp nhận xe lăn trong tay vương ra đẩy lãnh hoa đình đi vào bên trong, vừa đi vừa nói với vương ra, phụ vương, vừa rồi khi ngài đi, con dâu phát hiện mẹ của châu nhi cũng có vấn đề, nên thẩm tra bà ta, bà ta quả nhiên khai ra, nói đến chỗ này, cầm nương tạm ngừng, cũng không nói tiếp vương. Giang nghe xong lông mày đang nhíu lại giãn ra, nói, bà ta khai ra cái gì, vương phi đi lên, tiếp lời nói ra, người đang ở trong phòng, không bằng vương ra tự mình hỏi đi, miễn cho chúng ta hỏi, lại có người nói là chúng ta hãm hại nàng. Vương ra ngược lại nhìn qua mẹ của châu nhi, lúc mình đi đại thông viện, cố bà tử chính miệng luôn nói cẩm nương hại chết con gái bà ta, bây giờ cẩm nương cùng cố bà tử thông cung, cũng thật làm khó cho những người kia nghĩ ra. Nhị phu, nhân lúc này mới tiến lên hành lễ với vương gia, vương gia lạnh lùng nhìn nàng một cái nói, đệ muội không ở trong phủ của mình xử lý công việc của mình, là tới thăm vương tẩu của đệ muội, hay là còn có chuyện tình gì khác, nhị phu nhân nghe được thì im miệng, miễn cưỡng cười nói, vốn là tới tìm chị dâu nói chút ít chuyện trong nhà, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, gặp phải những việc này, liền ở lại làm người làm chứng, vương gia hử lạnh một tiếng, ngồi xuống chỗ chủ vị. Vương gia đang muốn hỏi Cố bà tử trên mặt đất, thì thượng quan Mai cuối cùng đã nhịn không được nữa, khóc lóc đến bên cạnh thi lễ một cái nói, "Phụ vương Cố bà tử này nói nói thị tì, của con dâu xui khiến bà ta giết con gái của chính mình, người xem, Đỗ bà tử ở trong phòng con té ngã mấy ngày, như thế nào có thể đi tới Đại Thông viện làm ra việc thương thiên hại lý này?" Vương gia nghe vậy khé giật mình, nhìn Đỗ bà tử trên mặt đất nói, "Bà ta là thị tỳ của ngươi, bà ta làm Sao quen biết cố bà tử, thượng quan mai nghe xong, thì lông mày liền nhíu lại, con dâu cũng đang khó hiểu, cẩm nương cười cười đi tới, nói với vương gia, phụ vương, đỗ ma má mới thừa nhận nàng thường cùng cố bà tử gặp mặt, hơn nữa, trong lúc này cố bà tử còn có một bao thuốc bột, đúng là cùng loại thuốc độc minh yên dùng giết chết châu nhi, cố bà tử lúc ấy chỉ đem một nửa đưa cho minh yên, còn một nữa thì giữ lại. Vậy là có thể mời thái y tới nghiệm chứng độc tính, vương, gia nghe xong liền cầm lấy bọc nhỏ thuốc bột này, nhìn một cái, sắc mặt đại biến, nói với đỗ bà tử, thất độc thất trùng tán, sao ngươi lại có loại độc dược này, thượng quan mai thấy vương ra không hỏi cố thị mà trực tiếp hỏi đỗ ma ma, không khỏi có cảm giác bất công, vừa muốn tiến lên nói, thì lại bị nhị phu nhân liếc mắt ngăn trở lại. Đỗ bà tử vẫn nửa nằm, nghe vương gia nói ra tên của độc dược này, thì ánh mắt bà ta tối lại, lại rào biện nói, vương gia, nô tỳ cũng, không hiểu ngài nói cái gì, nô tỳ không biết cái gì là thất độc thất trùng tán, vương gia nghe xong ánh mắt liền hít lại, đối với đỗ bà tử nói, cố bà tử vốn chính là người trong phủ bổn vương, nàng có bao nhiêu cân lượng bản lãnh, bổn vương là người rõ ràng nhất. Cái loại độc phấn mà chỉ giang hồ hắc đạo mới có, thì nàng không thể nào có, trừ phi người khác cho nàng, nói đi, thuốc này là từ nơi nào tới, vì sao phải độc chết châu nhi, đỗ bà tử quay đầu đi, cắn răng nói, nô, no. tỷ cùng châu nhi không kiều không oán hại nàng thì nô tỷ có lợi gì, nô tỷ hôm qua còn té bị thương thân thể, làm sao có thể sáng sớm đi đưa độc phấn cho nàng. Một người mà ngay cả đứa con ruột thịt cũng muốn giết hại, lời nói của nàng, sao vương gia có thể tin chứ, cố bà tử nghe xong không khỏi giận dữ, cũng không quản vương gia cùng vương phi đều đang ở đó, đột nhiên từ trên mặt đất hướng đỗ bà tử nhào tới, một tay níu lấy tóc của đỗ bà tử rồi bắt đầu đánh nhau, móng tay, thật dài nhắm trên mặt đỗ bà tử trộm tới, trong miệng mắng, ngươi là tiện phụ tâm địa độc ác. Ta bị quỷ ám mới nghe lời ngươi hủ dọa đem thuốc cầm cho minh yên, vậy mà hôm nay ngươi còn nói lời này, ngươi không phải là người, trên mặt đỗ bà tử lập tức bị nàng cào mây dấu, đau đớn kéo tới, khiến nàng cung kéo lại tóc của cố bà tử, hai người liền bắt đầu xông vào đánh nhau, vương phi nhìn thấy vậy đôi mi thanh tú vừa nhíu lại định quát bảo ngưng, nhưng cẩm ngương đã nhanh, chóng nhìn vương phi lắc đầu, vương phi ngây ngốc một chút. Lập tức hiểu ý tư của cẩm nương, nên âm thầm nén giận, nhàn nhã vui vẻ nhìn hai bà tử trên mặt đất đánh nhau thành một đoàn, mặc các nàng cấu xé, hai bà tử đánh cho khí thế ngất trời, một bộ quần áo bị kéo tới lộn xộn đầu tóc thì tán loạn, cố bà tử thân thể cao lớn hơn một chút, lại quen làm chuyện nặng nhọc, nên khí lực đương nhiên lớn hơn, đỗ bà tử mặc dù hơi mập, nhưng sống an nhàn sung sướng đã quen, vì thế khí. Lực nhỏ, khi đánh nhau tất sẽ chịu lỗ là, nhưng bà ta một khi kích động thì khác, sau khi bị cố bà tử đam mây đá thì nổi nóng, tung mình một cái liền cưỡi ở trên người cố bà tử, quả đấm vung lên liền hướng trên mặt cố bà tử mà chào hỏi, đánh cho cố bà tử hoa hoa kêu loạn, bên kia nhị thái thái nhìn thấy vậy, mặt cũng tái đi, quát lên, quả thật quá mức, không ra thể thống gì, tại sao có thể để cho bọn họ ở trước mặt vương ra mà ồn ào như thế? Vương tẩu, bảo người ta kéo hai, người họ ra đi, cố bà tử bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, lúc này thì hít hà kêu lên, vương, vương ra, bà ấy không phải nói thắt lưng đau sao, quật ngã người không yếu đâu, cẩm nương nghe được thiếu chút nữa cười ra tiếng, mà thượng quan mai lúc này mặt đen tựa như đáy nổi, giận đến tay đều phát run, chỉ vào đỗ bà tử nói, ngươi còn không xuống, muốn chết cũng không nên hại người khác. Ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, sao ta lại không nhìn ra lão già như ngươi, chỉ là đồ con lợn ngu ngốc thế. Vương Phi cảm thấy xem cuộc vui cũng đủ rồi, nên vung tay lên, có hai bà tử tiên đến kéo đỗ mụ mụ cùng cố bà tử ra, đỗ mụ mụ lúc này cũng biết là mình lộ manh khóe, nàng cũng lười giả bộ nữa, rất ngông nghênh đứng ở trong nội đường, một đôi mắt phù sưng vù bị mấy sợi tóc từ trên mặt che bới. Nhưng từ những khe hở đó vẫn oán độc nhìn về phía cố bà tử, hận không được nhào tới trước xé nát gương mặt đang dương dương đắc ý của cố bà tử, vương phi. Chế nhạo hỏi đỗ Mama, eo của ngươi thật đúng là thần kỳ A, đánh một trận liền tốt lại, không bằng sáng mai ta sẽ tìm 18 bà tử tới đánh nhau với ngươi, biết đâu chừng, ngươi còn có thể trẻ ra mười mấy hai mươi tuổi đấy, đỗ ma lúc này cũng biết có chống chế nữa cũng vô dụng. Nên hất tóc trên mặt mình, lộ ra một bộ dạng heo chết không sợ nước nóng, đối với Vương Phi nói, thuốc đúng là nô tỳ ủ ngốc kia, nếu không phải bà ta bụng dạ quá đen tối, sao lại nghe nô tỳ? rực dây, hừ, đáng đời bà ta bị mất đi khuê nữ, cố bà tử nghe không khỏi bi thương, cũng không cùng đỗ bà tử mắng nhau nữa, mà che miệng thương tâm khóc, Vương ra nhìn đỗ bà tử rồi nhướng nhướng mày. Hỏi, ngươi cũng sảng khoái rồi, nói đi, vì sao ngươi phải hại châu Nhi, là bị người nào sai xử, đỗ mụ mụ hừ nhẹ một tiếng nói, không có người nào sai xử, nô tỳ chẳng qua nhìn đồ đê tiện này không vừa mắt, chỉ cần nô tỳ đi đến nhà à, thì tối ngày khoe khoang mình có một. khoe nữ tốt như thế nào, nói khoe nữ mình như thế nào được nhị thiếu ra trọng dụng, như thế nào hiếu kính à, nô tỳ nghe xong thì buồn bực, vừa lúc khuê nữ của à xảy ra chuyện. Nên mới xúi dụng ả đối với khuê nữ mình hạ thủ, nhưng không ngờ, mụ này lòng dạ hiểm độc, thật đúng là nghe theo, vương phi nghe giận đến mặt nhíu lại, cầm lấy chén trà còn lại trên bàn liền hướng đỗ bà tử ném qua, cả giận nói, ngươi cho rằng người khác cũng là kẻ ngu hả, hỏi ngươi lần nữa, bất quá, là cho ngươi cơ hội, để khai ra sự thật mà thôi, không nghĩ tới ngươi xảo trá giảo hoạt như thế, hôm kia giờ thìn, lúc Bình Nhi chết. Ngươi cầm một bầu rượu, hai món điểm tâm đi đến mái đình ở hậu viện, đem bà tử canh giữ phòng chứa củi làm mê mang đi, nói, có phải ngươi giết Bình Nhi hay không, tất cả mọi chuyện, là ai sai khiến ngươi, đỗ mù Mụ nghe được thì chấn động, nhìn vương phi với bộ dạng khó tin, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, thượng quan mai lại càng ngồi không, yên, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, còn rất hoảng sợ, mắt không hề chớp mà ngó chừng đỗ ma ma. Như muốn dùng mắt đem thân thể của đỗ ma ma đâm cho vài đao, đỗ ma ma trợn mắt một hồi, thấy thế tử phi đang âm tàn nhìn nàng, thì khóe miệng không khỏi nhếch lên ô nhu cười, hít sâu một hơi, rồi âm thầm nhìn lại thượng quan mai nói, quận chúa a, lão nô đã mang thêm phiền toái cho ngài dối, vô nghĩ tới muôn âm thầm giúp ngài một chút, không ngờ, còn làm hư hại chuyện, é sẽ liên lụy, tới ngài, lão nô thật xin lỗi ngài a. Vừa nói liền quy xuống, hướng về phía thượng quan mai thùng thùng dập đầu vang ra tiếng, ánh mắt thượng quan mai trừng trừng, chân mày trao lên, vành mắt rất nhanh liền đỏ, ngươi, ngươi, thật là ngươi làm sao, tại sao a ta sống rất tốt mà, cũng không nhờ ngươi đi giúp như vậy à, ngươi, ngươi đây không phải là muốn hại chết ta sao, vừa mang bộ dạng thương tâm trầm thống, vừa khó có thể tin, nàng quay đầu. Thê lương buồn bã đứng lên, thành thật đi về phía vương gia quỳ xuống, nói, phụ vương, con dâu trị người không nghiêm, khiến nàng phạm vào sai lầm lớn, xin ngài trách phạt, đỗ bà tử kia vừa nghe, liền giống như điên vậy, bò đến trước mặt thượng quan mai, nhìn thượng quan mai khóc ròng nói, quận chúa, ngài xin tội gì, mọi chuyện xảy ra đều không liên can tới ngài, căn bản ngài không biết nô tỳ tự ý làm bệnh, nô tỳ chẳng qua là tự cảm thấy ngài bị bắt nạt. Ngài gà vào phủ lâu, như vậy, tại sao vẫn không có bầu, mời thái y xem mạch, thì đã sớm nói rõ thân thể của ngài không có nửa điểm vấn đề, ngài cùng thế tử ra lại vợ chồng ân ái ngọt ngào, làm sao lại không có hỷ chữ, hừ, còn không phải là có người không muốn thấy ngài mang thai sao, nếu các nàng không để cho ngài mang thai, nô tỳ cũng phải để cho họ yên ổn, hừ, cho nên nô tỳ mới thừa dịp nha đầu bình nghi kia lỏng mang oán giận mà mua chuộc nàng, làm cho nàng đổi thuốc của nhị thiếu phu nhân ta. Muốn để cho tất cả vương phủ ngoại trừ thiếu phu nhân ra không ai sinh được hài tử. Ha ha ha! Nhưng mà không nghĩ tới lại bị Lưu Y chết tiệt kia nhìn ra, nô tỳ sợ bị phát hiện, nên mới giết Bình Nhi, hoàn toàn đã thành một bộ dáng điên cuồng biến thái, trong mắt tràn đầy oán độc ngoan lệ, chỉ khi nhìn về phía thượng quan mai mới lộ ra chút ít ôn nhu cùng không đành. Cẩm nương nghe không khỏi thở dài, đỗ bà tử này quả thật đối với thượng quan mai trung thành cảnh cảnh A. Như vậy tiếng xấu hôm nay mình sẽ phải toàn bộ gánh chịu, nên trong lòng rất không phục. Nói, ngươi còn nói láo, thứ nhất, ta vào phủ bất quá hơn một tháng thôi, ngươi làm thế nào mà biết tình huống thân thể của ta, lại làm như thế nào mà biết cách đem thuốc kia đổi tốt như vậy, còn chỉ đổi có một vị thuốc thì công dụng hoàn toàn ngược lại. Ngươi chỉ là một hạ nhân trong phòng bếp, làm thế nào mà có kiến thức như thế, thứ hai, lấy bản lãnh của ngươi, muốn giết Bình Nhi, trong vô chi vô giác, căn bản là không thể nào, trong ngày thường ngươi quá mức sống an nhàn sung sướng, khí lực không lớn, thân thể Bình Nhi so sánh với ngươi thì cao hơn, hơn nữa còn trẻ tuổi, ngươi muốn giết Bình Nhi, mà còn phải làm cho nàng không thể dãy ruộng, dễ làm vậy sao? Thứ ba, ngươi vừa nói là ngươi giết Bình Nhi, ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi dùng loại nào hung khí nào hành hung, một phen kéo tơ lục kén, đỗ ma ma bị Cẩm Nương nói đến á khẩu không trả lời được. Một đôi mắt đục già nua quay tròn, chờ Cẩm Nương hỏi đến câu cuối cùng, thì trong mắt nàng lộ ra mê mang, hồi lâu mới nói, Bình Nhi cùng nô tỷ quen biết nhau, nàng nguyên tưởng rằng nô tỷ sẽ đi cứu nàng, không nghĩ tới nô tỷ lại đến giết nàng lúc ấy là nô tỳ dùng cái sợi dây siết chết bình nhi, đỗ mama bị cẩm nương hỏi nên hơi khựng lại, thấp đầu làm hình dáng trầm tư, một hồi lâu mới nói, chính là đai lưng trên người nô tỳ, cẩm nương nghe được không khỏi nở nụ cười. đối với đỗ bà tử nói, chính là loại đai lưng trên người ngươi hiện giờ sao? đỗ bà tử nhanh chóng gật đầu, cẩm nương liền đối với tứ nhi đưa cho ánh mắt, tứ nhi đi tiến lên, lấy đai lưng trên người đỗ bà tử xuống. Dâng lên cho cẩm nương, cẩm nương lại từ trong túi lấy ra một sợi dây khác, đối với vương ra nói, phụ vương, đây là dây từ trên cổ bình nhi lấy xuống, phía trên còn có vết máu, mà sợi còn lại là hung khí mà đỗ bà tử mới nói bà ta dùng để giết người, người xem, một sợi thô, một sợi mảnh, hơn nữa, đai lưng trên người đỗ bà tử bất quá chỉ viền vài sợi tơ, nhưng sợi bông thì chiếm đa số, mà cái còn lại là đai lưng do sợi quý giá may thành. Bà ta là một hạ nhân, làm sao mà có đai lưng vừa tinh xảo vừa cao quý như thế, điều này chứng tỏ kẻ giết người, có thân phận thanh cao, ít nhất, không phải là nô tài, vương gia cùng vương phi, ngay cả nhị phu nhân đối với sự phân tích của cẩm nương cũng thấy rất thuyết phục, chẳng qua trong mắt, vương gia cùng vương phi thì lộ ra thưởng thức. Mà cặp con ngươi trong chảo lạnh lùng của nhị phu nhân so, với lúc trước càng thêm sắc bén âm hàn, nàng mập mấy môi nhưng không nói một lời, chỉ ngồi im lặng, phảng phất giống như thật sự tới xem cuộc vui vậy. Đỗ mù mụ không nghĩ tới cẩm nương thật sự cầm sợi dây đỏ đối chiếu, nên lúc này bà ta cúi thấp đầu đi, không hề giảo biện nữa, ánh mắt âm thầm di chuyển về phía thượng quan mai, thượng quan mai giống như là bị sợ đến ngẩn, ngơ ngồi trồm hõm nơi đó, hai mắt mê ly. Tựa hồ không thể tiếp nhận sự thật trước mắt, bị đả kích đến mất cả hồn vía, vương ra khóe miệng liền nhếch lên vẻ ngoan lệ chấm biếm, đối với vương phi nói, bà tử này quá mức xảo trá, nương tử, chớ cùng nàng nói nhảm nhiều nữa, trực tiếp đánh, đánh cho nàng chịu nói thật mới thôi, vương phi nghe xong liền gật đầu, đang muốn hạ lệnh, thì thượng quan mai thoáng cái nhào tới bên chân vương phi, khóc dòng nói, mẫu phi, ngài, ngài muốn đánh thì đánh con dâu đi. Là con dâu dạy người không nghiêm, mới để cho bà ta gây ra tai họa, ngài, ngài bỏ qua cho đỗ ma đi, bà, là bà vũ của con dâu, từ nhỏ ở trong vương phủ, chỉ có bà là thương con dâu nhất, bà, rất thương con dâu, chẳng qua là dùng sai biện pháp thôi, cầu xin phụ vương mẫu phi bỏ qua cho bà ấy, ít nhất, xin giữ lại một mạng cho bà ấy a. vương ra nghe xong liền hít mắt lại, ánh mắt sắc bén như đau, thật không? Phải là con sai xử bà ta làm sao, con cũng nói, bà ta là người hầu thân cận nhất của con, không phải là con bày mưu đặt kế, bà ta làm thế nào dám to gan lớn mật làm chuyện như thế. Đỗ bà tử vừa nghe liền luồng cuống, bộ dạng đứng thẳng ngoan cố trước sau như một hiện giờ đã mềm nhũn ra, hướng về phía vương ra liều chết dập đầu nói, vương ra, thật sự không phải quận chúa nhà ta hạ lệnh, quận chúa tử nhỏ nhát gan thiện lương ngay cả con gà cũng không có giết qua, sao lại? Dám sai sử nô tỳ đi giết người chứ? Tất cả chuyện này đều là một mình nô tỳ gây a. Quận chúa thật sự không có liên quan. Thượng quan mai nghe lời nói của vương gia không khỏi chợt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn vương gia. rơi lệ như mưa, phụ vương, ngài quả nhiên là rất thiên vị. Vừa rồi ở đại thông viện, ngài cũng hoài nghi tướng công giết minh yên. Lúc này ngài lại hoài nghi là con dâu sai người đi hại đệ muội. Thì ra, hai vợ chồng con dâu trong mắt ngài chính là kẻ, giết người cướp của, âm hiểm ngoan độc, con dâu dù có biện giải cung vô dụng, nếu không thì ngài mang con dâu đi đại lý tự đi, sau một bộ dạng nhận ủy khuất cùng hoài nghi, là nghiêm nghị không hái sợ, thản nhiên chịu chết, trong mắt còn có nồng đậm bi thương, vương ra nghe xong thân thể khẽ chấn động, dù sao cũng là con dâu của hắn, lúc trước ở đại thông viện quả thật hắn đã trách lầm đường nhi rồi hiện tại lúc này chẳng lẽ cũng trách lầm Mai Nhi nữa sao, nhìn bộ dạng đỗ, bà tử đối với con dâu quả thật trung thành cảnh cảnh, hơn nữa trung bộc gạt chủ tử làm ra chuyện bị ổi âm độc cũng có, đỗ bà tử kia vừa nhìn cũng biết là trung thành hộ chủ, bà ta nói cũng không phải không có đạo lý, Mai Nhi sau khi gả đi vào vẫn mãi không có mang thai, thì sinh ra hoài nghi oán hận cũng là lẽ thường, chẳng qua, vì vậy mà đối với cẩm nương hạ độc thì thật sự cũng quá mức đáng hận, Cẩm nương bất quá chỉ gả vào phủ hơn một tháng, ngay cả chuyện trong phủ bao. Nhiều người cũng chưa chắc đã biết hết, thì sao có thể đối với thế tử phi hạ thủ chứ? Mà đỗ bà tử nói thế thì hoàn toàn là trả thù lung tung, hành động điên cuồng. Vừa nghĩ như thế, vương ra liền đối với thượng quan mai nói, con đứng lên đi. Phụ vương chỉ hỏi một chút, cũng không có hoài nghi con cái gì. Bất quá, bà tử này cũng không hoàn toàn nói lời thật. Có lẽ bà ta là bị người khác sai xử cũng không biết được, còn nữa, giết người thì đền mạng, đã làm ra chuyện ác độc, thế, phụ thân quyết không thể dễ tha cho bà ta, thượng quan mai nghe lời vương ra nói xong sắc mặt mới trì hoãn một chút, còn muốn cầu xin nữa, thì đỗ bà tử liền đem nàng đẩy sang bên cạnh, quát lên, còn lề mề khóc sướt mướt làm cái gì, người là nô tỳ giết, giết nô tỳ đền mạng cũng được, không cần ngại cầu xin nữa. Vừa nói, thì đột nhiên bò dậy hướng vừa về cây cột gần đó đâm đầu, vương ra tay mắt lanh lẹ, ngón tay vừa bắn ra, cũng không biết là cái thứ gì đánh vào trên, đùi đỗ ma ma, đỗ ma ma hai chân mềm nhũn lập tức ngã ở trên mặt đất, vương phi vội vàng cho người đến kéo bà ta lên, thượng quan mai bị hù dọa đến nóng nảy, lại quay sách cầu vương ra, phụ vương, giữ cho bà ấy một mạng đi, bà, cũng là vì muốn con dâu tốt. Tình nghĩa thượng quan mai đối với đỗ bà tử thật khiến vương gia có chút động lòng, cũng không trách được đỗ bà tử tại sao đối với nàng trung thành như thế, nàng cũng coi như là một hải tử có tình có. Nghĩa, có thể ở tình huống bị hoài nghi vẫn dốc hết sức cầu xin bảo vệ, cho đỗ bà tử đã phạm sai lầm, mà không phải là người đánh mất đi lương tâm. Vương gia, bà tử này thật hung dữ, thiếp thân thấy, bà ta tất nhiên là còn có chuyện không có khai ra. Vương Phi nhìn thấy trên mặt Vương Gia lộ ra vẻ do dự, thì không khỏi kịp thời nói, nếu không phải là Mai Nhi sai sử bà, thì là người khác sai, bà ta là một bà tử quản sự ở sâu trong viện, làm sao mà có độc dược trên. Giang hồ chứ, Vương Gia không cảm thấy điểm này quá mức khả nghi sao, Vương Phi cười lạnh đối với Vương Gia nói, Vương Gia nghe xong lúc này mới hoàn hồn, thiếu chút nữa đã quên tra ra chuyện này. Thất độc thất trùng tán cũng không phải là loại mà ai cũng có thể lấy, nó vốn là đồ của các bang phái trên giang hồ, đỗ bà tử tại sao lại có thứ đồ vật này, vương phi nói không sai, phía sau bà ta nhất định là có cao nhân sai khiến, Huống chi cẩm nương mới vừa rồi cũng nói, hung, khí giết chết bình nhi vốn là đồ vật của người có thân phận, vậy người phía sau đỗ bà tử này đích thị là không đơn giản. Nghi tới đây, vương ra không trần chờ nữa, vung tay lên nói, người đâu, đem bà tử này kéo ra đánh, đánh cho đến khi bà ta chịu nói thật mới thôi. Thượng quan mai vừa nghe, trong mắt liền lộ ra kinh hoàng, muốn cầu xin nữa, nhưng cũng biết vô dụng, liền buồn bã quay đầu đi nhìn nhị phu nhân, nhị phu nhân lúc này lại giống như học sinh nhập định cứ nhìn, chằm chằm xa nhà bóng loáng dưới chân mình, giống như tất cả mọi chuyện xảy ra trong nhà không có liên hệ gì với nàng. Thượng quan Mai lúc này hoàn toàn cam chịu rồi, chỉ có thể chơ mắt nhìn Đỗ Mama bị bắt kéo đi ra ngoài. Rất nhanh ngoài phòng liền truyền đến tiếng thống khổ kêu rên của Đỗ Mama cùng thanh âm thình thịch của gậy đánh xuống, một gậy đánh xuống tựu như đánh vào trong lòng Thượng quan Mai, nàng nghe đến kinh hãi đảm chiến, mặt xám như cho tàn, hai mắt không tiêu cự, ngồi ở trên ghế mà giống như sắp co quắp ngất đi. Đỗ Mama cũng là người cứng cỏi, mười mấy gậy đánh xuống mà cương quyết không có kêu lên một tiếng, lúc đầu cẩm nương cho là bị nhét miệng, sau đó lại nghĩ đang thẩm vấn mà tất nhiên sẽ không bịt mồm rồi, nghĩ thế không khỏi ở trong lòng âm thầm thấy may mắn, may nhờ lúc trước bắt được cố bà tử là nguồn gốc chính, mới đem được Đỗ Mama dẫn đi ra ngoài, nếu không một địch nhân vừa ác độc vừa ngoan cường cứ dương, dương mắt hổ mà mai phục ở chỗ tối như thế, mình và lãnh hoa đình không phải là khó lòng phòng bị sao? Không bao lâu. Bà tử hành hình báo lại, đỗ ma ma ngất đi rồi, vương gia hỏi, có nói cái gì không, bà tử kia không người trả lời, hồi vương gia, cái gì cũng không nói, vậy dùng nước rội lên, sau khi tỉnh lại thì kéo vào, vương gia lạnh lùng nói, ở một bên thượng quan mai nghe thấy thiếu chút nữa ngất đi, lòng bàn tay mồ hôi lạnh lá trã, khi bà tử kia đi ra ngoài, đem đỗ mụ mụ kéo vào, thì một mùi máu tươi sông vào mũi, cầm nương dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy nửa người dưới phía sau lưng đỗ bà tử máu tươi đầm đìa, máu kia rỉ ra thấm ướt cả miên bào, hai bà tử đem đỗ mù mù ném trên mặt đất trong nội đường, thượng quan mai nhìn thấy thân thể chuyển động, muốn nhào tới trước, nhưng rồi lại cố gắng nhịn xuống, hai tay gắt gao nắm chặt tay vịn của ghế, móng tay thật dài cạo nên mấy vết rạch trên ghế, đỗ Mama bị nước lạnh như băng tưới, tỉnh, đau đến cắn chặt môi, vô lực ngọ quậy trên mặt đất. Thượng quan mai nhịn không được đau lòng mà hô thành tiếng. Mama, vương gia đối với đỗ bà tử nói, nói đi, độc dược kia là ai đưa cho ngươi, là ai sai xử ngươi làm những chuyện này? Đỗ Mama nhắm mắt lại nằm úp sấp xuống không nhúc nhích. Thấy thế vương gia không kiên nhẫn nhìn nàng một cái rồi nói, không nghĩ tới ngươi còn cứng cỏi như vậy, ngươi nên biết nơi này là giản thân vương phủ, bổn vương là. Người trông coi hình bộ cái dạng hình phạt gì mà chưa từng thấy qua. Có phải ngương cũng muốn nếm thử một lần hay không? Hai mí mắt của Đỗ Mama khẽ run run, suy yếu giật giật thân thể huyết nhục mơ hồ kia, trong mắt lộ một tia khinh miệt. Hành động này đã hoàn toàn chọc giận vương gia. Hắn quay sang bà tử ở một bên nói: Đi, lấy mật đường, đem tưới lên người bà ta rồi vứt xuống trong mảnh rừng cây đi. Bổn vương muốn xem bà ta còn cứng cổ đến khi nào. Toàn thân tưới mật, đường, con bị ném vào trong rừng cây, thì cho dù bây giờ là mùa đông, tuy có rất nhiều sâu đã ngủ đông, nhưng vẫn còn rất nhiều kiến và sâu nhỏ, cả người tưới mật, lại có vết thương chồng chất nằm ở trong rừng cây, vậy sẽ là cảnh tượng kinh khủng như thế nào? Cẩm nương suy nghĩ một chút rồi đánh dùng mình, vương gia quả nhiên là có thủ đoạn hơn người A, đỗ ma nghe thấy trong mắt lập tức đầy sợ hãi. Cả người bị sâu bò đầy, bị hàng ngàn hàng vạn côn trùng gặm cắn miệng, vết thương thì sẽ thống khổ biết chừng nào, đỗ mụ mụ dù có cứng cổ hơn nữa rốt cục cũng bị sợ, không đợi bà tử kia đi lấy mật đường, bà đã khàn giọng địa hé mồm nói, nô tỳ, nô tỳ nói, khóe miệng vương ra liền câu lên ý cười hài lòng, vung tay lên một cái, bà tử kia liền lui xuống, bên kia nhị phu nhân nghe đỗ Mama ma chịu cung khai, sắc mặt trong nháy mắt liền biến đổi. Ánh mắt luôn ngó trừng sàn nhà rốt cục cũng rời đến trên mặt Đỗ Ma Ma, hai mắt suy yếu của Đỗ Ma, Ma cũng nhìn lại nhị phu nhân, rồi nhắm lại mắt. Khi mở ra lần nữa, ở trong mắt là một mảnh kiên định vẻ. Mà thượng quan Mai vừa nghe Đỗ Ma Ma chịu khai ra, thì cả người Tựa Hồ cũng hư thoát, nước mắt không tiếng động mà chảy xuống. Tựa Hồ lòng của nàng rốt cục cũng chiếm được điều mà mình cầu xin. Thuốc kia là cựu lão gia cho nô tì, Bình Nhi. Cũng là cựu lão ra giết, nô tỳ không có động thủ, chẳng qua là giúp hắn chuẩn bị một ít chuyện mà thôi, cầu xin, vương ra, bỏ qua cho nô tỳ đỗ ma má nhịn đau, đứt quãng nói, cựu lão ra, vương phi nghe được đôi lông mày liền nhíu lại, hỏi một câu, vương ra cũng mang vẻ mặt nghi hoặc, nhìn vương phi một cái, bên kia thượng quan mai nghe xong thì ánh mắt sáng lên, giống như đột nhiên được rót vào sức sống mới, lập tức ngồi thẳng thân thể. Giọng nói vẫn khẽ run, ma ma, ngươi nói rõ ràng mau, có đúng là cứu lão ra sai ngươi làm như vậy không, ngươi không được tùy. Hứng mà vu oan người khác a. nếu không, phụ vương lại sẽ. Đỗ ma nghe xong vội vàng há mồm, nhưng bị một búng máu sặc, liền phun ra huyết thủy, chảy khắp trên khuôn mặt cũng mình, bộ dáng càng thêm đáng sợ, trong đầu cẩm nương lập tức hiện ra hình ảnh nam tử, mà nàng đã nhìn thấy ở trong viện của thương quan mai vậy cựu lão gia trong miệng đỗ mama không phải là ca ca của lưu di nương sao? quả nhiên đỗ mama ho xong một trận, sau khi dừng lại liền đối với thượng quan mai nói thế tử phi nô tỳ sai lầm rồi, cựu lão gia là huynh trưởng của lưu di nương. lời này vừa nói ra, vương gia không khỏi giật mình, mà vương phi cũng chấn kinh thiếu chút nữa từ trên ghế đứng lên, chỉ có nhị phu nhân giống như là thở phào nhẹ nhõm, thần sắc cũng trở nên dễ coi hơn. Trong mắt lại hiện lên một tia nhìn có chút hả hê, rồi lại khôi phục bộ dáng vắng lạnh yêu nhã như trước. Ánh mắt Vương Phi trở nên xa xăm, ngồi lặng lặng một hồi lâu cũng không nói gì, nhưng Cẩm Nương lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nàng nhớ lại chuyện trước đó vài ngày đã cho Lãnh Khiêm đi theo dõi huynh trưởng của Lưu Di Nương, hai ngày này do bận rộn, cũng không biết Lãnh Khiêm có thu hoạch gì hay không, Vương ra. Hay là mời Lưu Di Nương tới trước rồi nói sau, Vương Phi suy nghĩ một chút, khẽ phúc thân thể đối với Vương ra nói, Vương ra mày kiếm nhíu chặt, trong lòng nặng nề giống như là có một khối tảng đá lớn đèn lên. Nhìn Vương Phi gật đầu, Vương Phi liền sai Thanh Thạch đi mời Lưu Di Nương, Vương ra không đợi Thanh Thạch ra khỏi cửa, liền hướng bọn đầy tờ ở phía ngoài vẫy tay một cái nói, mang mấy người đắc lực chút ít, đem huynh trưởng Lưu Thị mời tới đây đi. Phía ngoài phòng mất tên đầy tờ bóng người chợt lóe một cái liền đi mất, cầm nương nhìn cố bà tử vẫn quỳ trên mặt đất, suy nghĩ một chút liền đối với vương phi nói, mẫu phi, tuy nói cố bà tử này đáng tội chết, nhưng dù sao cũng, vì bị người ta lửa gạt, không cẩn thận làm bia đỡ đạn, trở thành đồng lõa, nghi kỹ lại cũng là người đáng thương, niệm tình bà ấy còn biết ăn năn hối cải, có lòng lập công chuộc tội, không bằng, vương phi nghe xong trong lòng liền ấm áp. Đứa nhỏ cầm nương này rất là thiện tâm a. đối với người từng hãm hại nàng nàng cũng chịu buông tha, tuy nói thiện tâm là tốt, nhưng ở nơi âm mưu, từng bước đầy hồ bấy như vương phủ này, thiện tâm sẽ bị người ta ức hiếp à, ai, cũng. May nàng ấy thông minh lanh lợi hơn người, còn là một chủ nhân không chịu thiệt thòi, nên mới kịp thời phát hiện vạch trần âm mưu của người khác, nên cũng có thể tự bảo vệ mình, thiện tâm, thì cứ thiện tâm thôi, người tốt sẽ có báo đá tốt mà. Vừa nghĩ như thế, liền đối với Cẩm Nương nói, theo ý con đi, ta vốn định đuổi cả nhà của bà ta xuất phủ, hôm nay bà ta đã biết sai, cũng gặp phải báo ứng rồi, nên sẽ giữ toàn gia các bà ấy lại, hy vọng bà ấy có thể thay đổi. Ăn năn hối lỗi, sau này đừng làm ra chuyện gì sai lầm nữa là được, cố bà tử không nghĩ tới Cẩm Nương sẽ vì mình mà cầu tình, càng không có nghĩ tới Vương Phi chịu giữ một nhà của mình lại mà cũng không trách phạt nữa, nhất thời vui mừng vạn phần đồng thời cũng rất là cảm động. hướng về phía cẩm nương cùng vương phi dập đầu lạnh. tạ ơn vương phi, tạ ơn nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân, đại ân đại đức của ngài nô tỳ kiếp này không bao giờ quên. nô tỳ sau này sẽ là chó, trung thành của ngài. ngài muốn nô tỳ làm cái gì, nô tỳ quyết không từ chối. cẩm nương thở dài, nhìn bà ta nói, đứng lên đi, cố ma ma, sau này đừng làm sai nữa. Cũng đừng nổi lên ý xấu đi hại người, hại người nhưng cuối cùng lại hại mình, hôm nay, ngươi hẳn là đã nhận thức sâu nhất, đúng không, vương gia nhìn cẩm nương xử trí đối với cố bà tử, cũng là rất đồng ý, bất giác lại nhìn cẩm nương cao hơn một chút, cách hành xử của nàng so với vương phi làm ngày thường còn tốt. Hơn nhiều, vừa mạnh mẽ vừa lấy được uy phong, hơn phải biết được thi ân, cố bà tử phạm vào sai lầm lớn, nhưng cũng may biết kịp thời thay đổi. Nếu không phải cẩm nương cầu tình, theo như quy định của Vương Phủ, nàng nhất định sẽ chịu phạt, đuổi đi ra ngoài là chuyện nhỏ, sợ là bị đánh đến mười mấy gậy, tàn phế hay mất mạng cũng không biết chừng. Nhưng vì cẩm nương cầu xin, nên chẳng những bảo vệ một cái mạng già cho bà ta, lại càng giải quyết lo sợ lớn nhất ở đáy lòng bà. Cố bà tử thương yêu nhi tử, vì nhi tử không tiếc hạ độc hại nữ nhi. Hôm nay một nhà của bà không cần bị đuổi ra phủ. Sau này cuộc sống cũng có tương lai hơn, tất nhiên không cần làm tiếp chuyện thương thiên hại lý nữa rồi, nên chỉ biết đối với cẩm nương cảm ơn đái đức, cẩm nương có chuyện gì, tự nhiên là có thể sai khiến bà, mấy câu nói đó của cẩm nương, thu phục là không chỉ lòng của cố bà tử, mà còn có bọn hạ nhân trong nội viện đang đứng xem, lòng người cũng rất công, bằng ai tốt ai xấu luôn luôn tự có bình luận, thiện lương, cũng không nhất định chính là chuyện xấu nị phu nhân nghe được cẩm nương cầu tình cho cố bà tử, thì có chút ngoài ý muốn, bất quá, rất nhanh nàng liền nhếch lên khóe môi, lộ ra một nụ cười mỉa mai, chuyện trong nhà này huyên náo gần xong rồi, một hồi tử lưu di nương tới lại là có thêm trò hay coi, nhưng mà, mình cũng không cần thiết ở lại nữa, ngồi lại quá lâu, sợ sẽ làm cho vương gia nghi ngờ, nhị phu nhân liền đứng dậy muôn cáo từ. Thì thấy từ phía ngoài có tiểu nha đầu, nhị phu nhân định thần nhìn lại, thì thấy đúng là nha đầu trong phủ của mình, tiểu nha đầu kia vừa vào cửa, đầu tiên là thi lễ qua loa với các chủ tử một cái, rồi quay sang nhị phu nhân nói, nhị phu nhân, không xong rồi, tố cầm treo cổ, nhị phu nhân nghe được thì ngẩn ra, sắc mặt bình tĩnh hỏi, chuyện khi nào, còn thở không, trong mắt nha đầu kia đều là kinh hoàng, thấp đầu trả lời, chuyện mới vừa. Xảy ra, chắc khoảng một khắc chung thời gian, may mắn là phát hiện được kịp thời, đã cứu lại, chẳng qua vẫn còn đang bất tỉnh, nhị thái thái nghe vậy cũng không gấp, nhân cơ hội đứng lên hướng vương ra cùng vương phi cáo từ, khóe miệng vương phi hàm chứa ý cười nói, ai nha trong phủ nay thật đúng là thời buổi rối loạn a. sao vương phủ mới xảy ra chuyện này, thì bên kia đông phủ cũng không an bình rồi, đệ muội hay là mau chóng trở về xử lý mọi việc đi, vương phi trả thù. Thật là nhanh, lúc trước nhị phu nhân châm chọc vương phủ là chị gia da không nghiêm làm trong viện rối loạn, vương phi hiện tại đem lời kia trả trở về rồi, khiến cho sắc mặt nhị phu nhân khẽ biến thành cứng đờ, nhưng cũng không tức giận, vẫn trong trẻo lạnh lùng hành lễ xoay người, không nóng không vội, bộ dạng không thấy được nửa điểm lo lắng, Cẩm Nương nhìn thấy thế cũng thầm than thở, tâm cơ cùng lòng dạ của vương phi vẫn không sánh bằng nhị phu nhân a, nhìn bộ dáng kia của nhị phu nhân Sợ là chuyện gì cũng không thể khiến bà rối loạn trận cước à, bất quá nàng lại bắt đầu suy đoán, cái người treo cổ sẽ là ai chứ, nhìn bộ dạng kia của nhị phu nhân, người kia hẳn là cũng có tầm quan trọng nào đó, nếu không, tiểu nha đầu đến báo tin cũng sẽ không hoảng loạn như vậy. Nhìn bóng lưng rời đi của nhị phu nhân, thượng quan mai ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chẳng qua nàng vẫn còn lo lắng cho đỗ mama nằm gục trên mặt đất, chuyện hôm nay này... Sợ là vạch trần không rõ rồi, một hồi tử lưu di nương đến, còn không biết lại sẽ gây ra chuyện gì, trung quy thì mạng già của đỗ ma sợ là khó cứu, nàng không khỏi thương tâm, nước mắt chảy dài nhìn đỗ ma ma, không bao lâu, lưu di nương một thân ăn diện hoa lệ, đi lượn lờ như lướt trên mặt đất, vừa vào cửa, cặp mắt kiều mị không chớp không nháy kia đã khóa, ở trên gương mặt tuấn tú của vương ra không chịu di chuyển, vương phi thấy vậy khóe miệng liền chứa nụ cười lạnh. Vương gia thì nhìn giống như không nhìn, bộ dạng như đã tập mãi thành thói quen. Lúc này Lưu Di Nương tiến lên hành lễ xong, Vương gia cũng không cho ngồi, liền trực tiếp hỏi nàng: Bà tử trên mặt đất này ngươi biết không? Lưu Di Nương cúi đầu nhìn một cái, hiện tại khuôn mặt của Đỗ mama toàn là máu, lại bị cố bà tử cào rách mặt, khiến nàng nhìn một lúc lâu mới nhận ra là hai, không khỏi hít một ngụm lãnh khí, lỡ miệng nói: Đỗ Mamma, làm sao ngươi lại? Đỗ Mamma. Khó khăn ngước mắt, thấy người tới là nàng, sắc mặt liền biến đổi nhưng vẫn không có lên tiếng, lưu thị, đỗ bà tử này nói, là huynh đệ ngươi sai xử bà ta bỏ thuốc cho Châu Nhi, và giết hại Bình Nhi, huynh đệ của ngươi là người bên ngoài phủ, làm sao mà hắn lại có thể quen thuộc hết tất cả mọi chuyện trong phủ như thế, ngươi hãy giải thích cho bổn vương xem, lưu di nương nghe được không khỏi ngẩn người, Bình Nhi cùng Châu Nhi chết đi, khắp nơi trong phủ huyên náo sôi sục Nàng dĩ nhiên cũng có nghe nói, chẳng qua là chuyện này vì sao lại kéo đến trên đầu huynh trưởng mình rồi, nhìn ý tứ kia của vương gia kia, giống như là đang nói, mình sai xử, nàng không khỏi vừa tức vừa vội, núng nịu khóc lên, vương gia, lời này của ngài nói không đầu không đuôi, ngài muốn thiếp thân giải thích thế nào, thiếp thân đối với mấy chuyện này vẫn một mực không biết, sao biết được bà tử này nói bậy bạ cái gì, huynh trưởng của ta cũng không có thường vào. Phủ, hơn nữa lại là thảo dân, nên cũng bị người ta xem thường, trên dưới trong phủ này, hắn có thể sai xử được ai chứ, lời của bà tử này mà của ngài cũng tin. Lưu Di Nương nói mỗi lời mỗi câu đều có lý, đại cứu của Lưu ra trong ngày thường quả thật không được trên dưới vương phủ chào đón, mỗi lần tới mặc dù không nói là đuổi ra khỏi phủ, nhưng thường bị gây cãi đến mặt xám mài cho, nếu nói là hắn sai khiến đỗ bà tử đi hại người hoặc thật sự tự mình động thủ giết người. Trong phủ, quả thật có chút không thuyết phục lắm, bất quá, hắn vốn là người hư hỏng, ăn uống gái hú chơi bởi lêu lỏng, giao du lăn lộn với đủ loại hạng người, nói hắn đưa độc dược thì cũng đáng tin, cho nên, vương gia mới hoài nghi không phải kiểu cậu huynh có thể làm cái gì, mà là lưu di nương có cấu kết trong đó không, nếu không, thật đúng là khó làm rõ những chuyện này, ngươi cũng đừng nóng vội. Một hồi ta cho người mang ca ca ngươi đến, tất nhiên có thể hỏi ra rõ ràng, những gì ngươi nói cũng không có sai, lấy bản lãnh của ca ca ngươi muốn ở trong phủ làm sằng bậy gì, thì quả thật rất không có khả năng, nhưng nếu ngươi cũng giúp một tay, vậy thì khó nói. Trong mắt vương gia ẩn chứa băng hàn, những câu nói ra như khoan tim, khiến lưu di nương nghe được lại càng thương tâm khổ sở, con ngươi yêu mị u quá nhìn vương gia. Vương gia, thiếp thân ở trong mắt ngài chính là người như thế sao? Ngài nói lời này có bằng chứng gì? Chẳng lẽ chỉ vì tỷ tỷ bị ủy khuất mà ngài vu oan cho thiếp thân để dụ dỗ tỷ tỷ vui vẻ sao? Vương gia bị lời nói này của nàng mà khựng lại, nữ nhân này thật đúng là phiền toái, chuyện gì cũng có thể dính vào giấm chua, nên không khỏi cả giận nói, ngươi nói bậy cái gì, hiện tại đang nói chuyện đứng đắn. Đỗ bà tử này nói là làm việc thay cho huynh trưởng ngươi, liên quan gì đến chuyện của Vương Phi, Lưu Di Nương nghe không khỏi cười lạnh, chỉ vào đỗ bà tử nói, bà ta cũng không phải là người của ta, ngày thường trong mắt cũng không có thiếp thân, thì thử hỏi thiếp thân cho dù muốn làm chuyện rằng bậy gì, sao không dùng thủ hạ thân tín của mình, vì sao phải sai xử bà ta đi, để bà ta quay lại cắn thiếp thân sao, thật sự là buồn cười. Ở trong nhà này người nào làm việc trái với lương tâm mọi người đều hiểu rõ, vương gia ngài nói là muốn xử lý sự việc công bằng, ai biết có phải là diễn ra khổ nhục kế hay không, sau đó lại vừa ăn cước vừa la làng, tới đây vu, thám thiếp thân cùng đường nghi chứ, vương phi nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng ta, thì không khỏi bị nàng ta giả mồm cãi láo mà giận đến mặt mũi trắng bệch, nhưng nàng cũng không mắng lưu di nương, chỉ à quay đầu lạnh lùng nhìn vương gia. Trong hai tròng mắt ngấn lệ hàm chứa vẻ ủy khuất và lên án, vương gia thấy vậy trong lòng run lên, hướng về phía lưu di nương quát, người mà còn nói hưu nói vượn nữa, bổn vương liền sẽ, lưu di nương buồn bã cười một tiếng, ngắt lời, nói, liền sẽ như thế nào, vương gia, sáu năm rồi, nửa bước ngài cũng còn không bước vào phòng của thiếp thân, còn đối với tỷ tỷ thì sùng ái có thêm, thiếp thân bất quá chỉ được cái tiếng làm vật trang trí thôi. Thiếp thân hôm nay trừ đường nhi ra thì không có cầu mong gì hơn, nhưng mà người ta còn không có bỏ qua cho thiếp thân cùng đường nhi, nghi mọi biện pháp để hám hại, đỗ bà tử này là người của quận chúa, mà ngày thường người mẹ chồng trong mắt quận chúa cũng, không phải là nô tỳ. các nàng muốn làm cái gì, thiếp thân nào có tư cách quản được, huynh trưởng kia của thiếp thân bất quá là người đần độn, cho dù có làm bệnh, thì bất quá cũng là vì tiền tài, vương gia muốn bắt hắn, thì cứ bắt. Không nên kéo đến trên người của thiết thân, vừa nói vừa thê lương buồn bã khóc lên, cẩm nương thật sự đối với lưu di nương bội phục sát đất rồi, rõ ràng kẻ đầy hiếm nghi là nàng, nhưng...